Khương Ngọc Đình trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn hồi ký đời chiến sĩ tác giả Đại tướng Phạm Văn Trà qua phần thể hiện của Duy Tường tập 19 Từ mặt trận 979 trở về tôi được bổ nhiệm làm phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 9 và được phong quân hàm thiếu tướng nhận nhiệm vụ mới một thời gian Cuối năm 1985, tôi được truyền cử sang Liên Xô học tại Học viện Vô-rô-xí-lốt, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu chiến dịch, chiến lược. Cùng dự khóa với tôi có anh Sơn, tư lệnh binh đoàn 14, anh Nguyễn Trọng Dần, tư lệnh quân đoàn 4 và anh Nguyễn Thế Bôn, phó tổng tham mưu trưởng. Thời gian chúng tôi học ở Học viện Vô-rô-xí-lốt 8 tháng. Trước đây tôi đã nghiên cứu, tham khảo nhiều tài liệu của bạn, tập trung nhiều vào thời gian đào tạo tại Học viện Quân sự cấp cao. Này được học ở một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu chiến dịch, chiến lược nổi tiếng. Mới thấy công tác tham mưu của bạn rất bài bản, lớp lang, đặc biệt là lý luận về công tác tham mưu. Tuy nhiên, nếu vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam vào chiến tranh nhân dân Việt Nam có nhiều nội dung không phù hợp, đặc biệt là tác chiến hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Một vấn đề có sự khác biệt lớn, nếu ông nói là khác hoàn toàn giữa anh em chúng tôi với bạn lúc đó là xác định đối tượng tác chiến chủ yếu lâu dài của quân đội Xô Viết. Bạn cho là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, còn chúng tôi lại xác định đối tượng khác. Mọi vấn đề khác biệt trong nội dung đào tạo Trong thực tế chính tranh được bàn thảo, trao đổi, thậm chí tranh luận cởi mở giữa học viên ta và bạn, giữa học viên với giáo viên, mọi ý kiến của anh em chúng tôi có thể có những điều bạn không đồng ý, giáo viên không đồng ý nhưng bạn đều trân trọng ghi nhận. Vào thời điểm này, Liên Xô đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, nhưng bạn vẫn dành cho học viên Việt Nam Và học viên các nước khác thiện cảm và chế độ bảo đảm tốt về vật chất, tinh thần Xen kẽ chương trình chính khóa bài bản chặt chẽ là những buổi giã ngoại thăm các đơn vị quân đội Tham quan những danh thắng, đền đài, cung điện, chiến hạm rạng đông Tôi đặc biệt thích thú hệ thống bảo tàng vĩ đại của Liên Xô Tiêu biểu là khoảng 150 bảo tàng ở Cố Đô, Sanh Pê, Tết Bùa Lúc đó gọi là thành phố Leningrad với bảo tàng nghệ thuật Emitat nổi tiếng truyền thế giới, bảo tàng nghệ thuật Tretiakov ở Moscow, bảo tàng Kutuzov với bức tranh tròn có 102 về trận đại chiến Oa Tích Lô nơi Kutuzov đánh bại quân của hoàng đế Pháp Napoleon. Một phần tư thế kỷ đã qua kể từ ngày chúng tôi học tập ở xứ sở Bạch Dương. Thế giới đã trải qua biết bao biến động, vật đổi sao dời. Liên Xô, thành trì của cách mạng xã hội chủ nghĩa một thời, không còn trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, Liên Xô với những tầng lớp kỳ vĩ về văn hóa, chiều dày lịch sử, với những người dân hồn hậu, bao dung, rộng lòng vì bạn bè, vì cách mạng Việt Nam vẫn còn lưu đậm trong tình cảm, ý thức của mỗi một người Việt Nam. Với chúng tôi Những sĩ quan được đào tạo ở Sứ Sở Bạch Dương, ở Tổ quốc của Lê Ninh Vĩ Đại. Kết thúc 8 tháng học ở Liên Xô, trở về nước tôi tiếp tục đảm nhiệm chức Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9. Tư lệnh Quân khu lúc này là anh Nguyễn Thới Bưng, tức Út Thới, anh Mười Thi, Phó Tư lệnh về Chính trị, anh Ba Trung, Phó Tư lệnh, kiêm Tư lệnh Mặt trận 979 có tư lệnh có các anh tư chức hai nhường mấy anh em cùng trưởng thành trong chiến đấu, từng vào sống ra chết ở chiến trường miền Tây và chiến trường nước bạn. Tuy mỗi người mỗi quê, mỗi cá tính nhưng cùng chung mục đích, lý tưởng, cùng chung trách nhiệm nên quan hệ công tác rất thuận lợi, hiệu quả. Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng vũ trang quân khu lúc này là tập trung xây dựng lực lượng Lâm nông cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Tuy nhiên trong giúp bạn phải tính lộ trình điều chỉnh lực lượng để cho một vài năm tới rút toàn bộ quân tình nguyện về nước. Đồng thời với điều chỉnh tổ chức lại lực lượng, quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu cùng với nhà nước, Bộ Quốc phòng tìm cách tháo gỡ những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội đã đến hồi căng như dây đàn. Biết bao công việc cần tập trung nghiên cứu, giải quyết đối với lực lượng vũ trang của một quân khu có địa bàn rộng và khá phức tạp và loại bậc nhất trong cả nước. Mọi công việc đang diễn biến bình thường thì đầu năm 1988, tôi được cử đi bổ túc một khóa ngắn hạn tại Học viện Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc khóa học tháng 8 năm 1988, tôi được điều về giữ chức quyền tư lệnh quân khu 3. Cuộc đời người chiến sĩ là những cuộc hành quân. Nhiệm vụ mới cho phép tôi làm một cuộc hành quân về nguồn, cuộc hành quân từ đồng bằng sông Cửu Long về đồng bằng sông Hồng, nhiệm vụ mới với bao hứa hẹn và thách thức đang vẫy gọi. Tư lệnh quân khu 3 Trước khi xuống quân khu 3 nhận nhiệm vụ, tôi khẩn trương trở về quân khu 9 giải quyết một số công việc, chia tay các anh trong bộ tư lệnh quân khu, chia tay bạn bè đồng chí, bà con cô bác đã từng chia ngọt sẻ bùi, chia nhau thử thách cầm go, chia nhau niềm vui, chia nhau cái chết trong chiến tranh. Như vậy điều mà anh em đồng chí hy vọng sau mấy tháng học tôi sẽ trở về với địa bàn quen thuộc với quân khu 9. Với những con người tân thuộc đã không như ý muốn. Vậy là kể từ ngày hơn 100 rưỡi anh em chúng tôi từ miền Bắc hành quân xuyên dãy Trường Sơn vào Nam Bộ, xuống đến cả mau đất mũi. Tôi đã có tới 25 năm công tác chiến đấu ở chín trường miền Tây Nam Bộ. 25 năm với góc độ nhân học là thời gian của đúng một thế hệ, chẳng ngắn ngủi chút nào. Thật tự hào, hạnh phúc biết bao được làm người con của U Minh, Vĩnh Trà, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ bất khuất kiên cường trong những tháng ngày tháng Mỹ. Đất nước mình nhỏ hẹp, nằm bắc tuy xa nhưng cũng rất gần. Sau này ở cương vị công tác mới, đất miền Tây luôn là lực hút cực mạnh, luôn níu kéo tôi về. Tuy nhiên phút chia tay ngày đó vẫn là khúc ngoặt lắng lại trong tôi biết bao cảm xúc vui buồn khó tả. Út chia sa có cứ một thời đánh mỹ quyết liệt, cam go, hao hùng và thấm đẫm nghĩa tình quân dân, tình đồng chí đồng đội ùa về như níu giữ tôi không dễ gì thanh thản ra đi. Tôi lại với đồng bằng sông Hồng, nơi tôi đã có những trận chiến đấu vỡ lòng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Giờ đây đã biết mấy đổi thay, đặc biệt Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chiến lược quốc phòng an ninh của Đảng có sự chuyển hướng quan trọng với quan điểm toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn quân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ và tham gia xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đó, quân đội có bước điều chỉnh quy mô lớn về tổ chức biên chế Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, ngày 24 tháng 8 năm 1987, Đảng ủy Quân sự Trung ương ra nghị quyết số 154 quyết định sáp nhập đặc khu Quảng Ninh vào quân khu 3. Lúc này quân khu 3 gồm các tỉnh: thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Hưng, Hà Nam Ninh, Hà Tơn Bình, dân số trên 10 triệu người. Quân khu 3 là địa bàn có nền sản xuất công nông nghiệp phát triển, là một trong hai vùng sản xuất lương thực, thực phẩm chủ yếu của cả nước. Có nhiều trọng điểm kỹ thuật và quốc phòng, tập trung nhiều tuyến đường giao thông quan trọng. Với địa thế mới, quân khu 3 có đường biên giới chung với Trung Quốc dài 136 cây số, có bờ biển dài 460 cây số và hàng ngàn đảo lớn nhỏ tập trung ở tuyến đảo đông bắc của Tổ quốc tất cả những yếu tố đó đã tạo cho quân Cuba trở thành một trong những vùng đất căn bản và là cửa ngõ giao lưu quốc tế của cả nước. Trong các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm trước đây, địa bàn quân Cuba thường xuyên phải đối phó trực tiếp với mọi hoạt động của địch trên đất liền, trên biển, trên không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Quân Cuba là một hướng phòng thủ chiến lược trọng yếu Đồng thời cũng là địa bàn có điều kiện tiến hành chiến tranh nhân dân ở đỉnh cao, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn do điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế xã hội nên địa bàn quân khu 3 sau điều chỉnh lần này mang đầy đủ hai tính chất vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương. Bộ Tư lệnh quân khu kỳ mới sắp nhập vào đặc khu Quảng Ninh, công anh Nguyễn Trọng Tuyên Thiếu tướng Tư Lệnh, anh Đỗ Quốc Tuấn, Trung tướng Phó Tư Lệnh về chính trị, anh Nguyễn Thành Lai, Thiếu tướng, Phó Tư Lệnh Tham mưu trưởng, anh Ngô Văn Tại, Phó Tư Lệnh phụ trách hậu cần. Anh Tuyên và các anh trong bộ Tư Lệnh đều trưởng thành qua thực tế chiến đấu, riêng anh Nguyễn Trọng Tuyên trong kháng chiến chống Mỹ nhiều năm là Tư Lệnh Cụ Sáu. Kết thúc kháng chiến chống Mỹ Anh Tuyên đã sớm là một cuộc hành quân từ cực Nam Trung Bộ ra đồng bằng Bắc Bộ, làm phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu một thời gian. Anh Tuyên được bổ nhiệm tư lệnh quân khu thay anh Nguyễn Quyết chuyển lên làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong thập niên 80, dưới thời bộ ba lãnh đạo anh Quyết, anh Tuyên và anh Lương Tuấn Khang, quân khu 3 nổi tiếng với phong trào làm giàu đánh thắng được toàn quân học tập. Chủ trương làm giàu đánh thắng của các anh ở quân khu 3 là bước phát triển quan điểm thực túc binh cường, một trong những nét đẹp truyền thống, một kinh nghiệm quý báu về xây dựng lực lượng vũ trang, về kế sách giữ nước của tổ tiên cha ông ta. Thời gian đầu về nhận công tác ở quân khu 3, tôi được bổ nhiệm phó tư lệnh thứ nhất khi anh Nguyễn Tượng Tuyên được trên điều lên Lâm chủ nhiệm Tổng cục hậu cần, tháng 12 năm 1988, tôi được bổ nhiệm Tư lệnh quân khu. Đồng thời anh Đỗ Mạnh Đạo, chủ nhiệm chính trị quân khu được bổ nhiệm phó Tư lệnh về chính trị, thay anh Đỗ Quốc Tuấn nghỉ hưu. Anh Trần Công Thìn được bổ nhiệm phó Tư lệnh tham mưu trưởng, thay anh Nguyễn Thành Lai. Sau một phần tư thế kỷ lăn lĩnh của các đơn vị chiến đấu, Khi ở chiến trường trong nước, khi làm nhiệm vụ quốc tế, nay về công tác ở một quân khu đất rộng, người đông, kho người kho của, bước vào thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đòi hỏi bản thân tôi cũng phải nhanh chóng nhập cuộc, nắm chắc tình hình, phát hiện vấn đề, từ đó cùng tập thể quân khu ủy, bộ tư lệnh quân khu, lãnh đạo, tổ chức lực lượng vũ trang quân khu thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới. Theo thường lệ, khi về nhận công tác ở đơn vị mới, việc đầu tiên sau khi nắm tình hình tổng thể, tôi tranh thủ xuống một lượt các đơn vị, từ sư đoàn 395 ở tuyến biên giới Đông Bắc, sư đoàn 242, sau này là trung đoàn 42 ở tuyến đảo, sư đoàn 350, đơn vị có bề dày truyền thống của quân khu, sư đoàn 433, chuyên huấn luyện chiến sĩ mới, rồi các trường, kho tưởng tín nghiệp quốc phòng. Cùng với nắm tình hình, thực lực các đơn vị, tôi mày mò nghiên cứu tìm hiểu, rồi qua trao đổi, bàn thảo với các anh trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh để có cái nhìn bao quát về nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Qua trao đổi, tôi thật sự tâm đắc về sáu nhiệm vụ cơ bản của lực lượng vũ trang quân khu trong tình hình mới. Được Thường vụ Đảng ủy quân khu xác định trong phiên họp Ngày mùng 4 tháng 1 năm 1988, sau khi sáp nhập đặc khu Quảng Ninh, đó là một quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong thời kỳ mới, một cách chủ động, sáng tạo theo quan điểm toàn dân xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, toàn quân bảo vệ Tổ quốc và tham gia xây dựng đất nước. Hai, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh xây dựng quân khu 3 vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, có văn hóa, khoa học kỹ thuật phát triển. 3. Từng xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các lực lượng kiên quyết đánh bại kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch. 4. Ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường khả năng phòng thủ từng bước chuẩn bị sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, củng hướng quân khu, chi viện cho các hướng khác. 5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang có cơ cấu hợp lý, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ hùng trực và dự bị mạnh. 6. Tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế. Trên thực tế Những nội dung được Thường vụ Đảng ủy Quân khu đề ra trong hội nghị đầu năm 1988 có vai trò định hướng chỉ đạo các mặt hoạt động của quân khu trong một thời gian dài. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh bố trí lại lực lượng vũ trang quân khu theo phương án tác chiến phòng thủ của Bộ. Thời gian này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục kiện toàn biên chế tổ chức Bộ chỉ huy quân sự Quảng Ninh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng Tổ chức lại Sư đoàn 395 Sau khi bàn giao một bộ phận Cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh Đưa Sư đoàn 395 Về đứng chân ở Tiên Yên Rút gọn Sư đoàn 328 Kiện toàn Sư đoàn 329 Hợp nhất Sư đoàn 432 Và Sư đoàn 350 Thành Sư đoàn 350 Hợp nhất Sư đoàn 323 Và Sư đoàn 360 Hợp nhất Sư đoàn 323 Anh sư đoàn 323, đại thể sư đoàn 433 làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, thực chất là sáp nhập sư đoàn 433 vào trường quân chính quân khu. Trong bước điều chỉnh tổ chức biên chế lần này, Bộ Tư lệnh quân khu đặc biệt chú trọng các đơn vị thường trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, gồm sư đoàn 350, sư đoàn 395, sư đoàn 242. Lữ đoàn 454 và các đơn vị chuyên làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế cho phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quân khu trong thời gian này là xây dựng phương án tác chiến phòng thủ, chỉ đạo các tỉnh, thành phố xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo tinh thần nghị quyết 02, nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 7 năm 1987 và chỉ thị số 56 CT HDBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 11 tháng 3 năm 1989, nghị quyết 02 NQ BSTT của Bộ Chính trị khóa 6 xác định những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc về nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn mới. Trong đó nổi lên vấn đề hết sức quan trọng, cấp bách là xây dựng các tỉnh, thành phố, huyện, quận giành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hậu phương đất nước một cách toàn diện trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chuyên chính vô sản, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân chính quy, ngày càng hiện đại, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây chính là bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược về nhiệm vụ quốc phòng trong thời kỳ xây dựng hòa bình, từ trực tiếp đối phó với chiến tranh xâm lược sang ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Theo quan điểm của Đảng, trong tình hình mới, để bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Để xây dựng nước là phải chăm lo xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ vững ổn định chính trị, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội mạnh mẽ, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế đất nước. Xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị Nhằm xây dựng củng cố thế chiến lược mới của quân khu, ngày mùng 8 tháng 7 năm 1988, Đảng ủy quân khu họp ra nghị quyết về xây dựng tỉnh thành phố trong quân khu thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đảng ủy tập trung thảo luận, đánh giá đúng vị trí, vai trò của quân khu 3, dự kiến tình hình và các hành động của địch, dự đoán những tình huống có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, đồng thời xác định tư tưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện. Về vị trí của quân khu, Đảng ủy tiếp tục khẳng định quân khu 3 giữ vị trí trọng yếu, chiếm giữ toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng, vùng đông bắc của Tổ quốc. Đây là địa bàn đặc biệt quan trọng quan hệ đến sự mất còn của Tổ quốc trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược Về dự kiến tình hình, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu nhận định trước mắt kẻ địch chưa thể gây chiến tranh xâm lược quy mô lớn đối với nước ta, nhưng chúng vẫn thực hiện mưu đồ làm suy yếu đất nước ta bằng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt. Đối với Quân khu 3, khi tiến hành chiến tranh, kẻ địch có thể tiến công bằng đường biển để đổ bộ, sau đó tiến công bằng đường bộ, kết hợp đổ bộ đường không tuống các khu vực trọng điểm trọng yếu, tổ chức cây rối bạo loạn nội địa ở những địa bàn phức tạp, cơ sở chính trị yếu. Trước tình hình đó, việc xây dựng các tỉnh, thành phố thành các khu vực phòng thủ vững chắc để đánh bại các tiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, làm chủ vững chắc từng địa phương khi chiến tranh xảy ra là việc làm cần thiết, cấp bách của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân lực lượng vũ trang từng địa phương trong quân khu. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy quân khu, từng bước hoàn chỉnh mô hình phương thức hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, chúng tôi đi tới thống nhất, nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc phải căn cứ vào vị trí, tính chất và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, nhưng phải xây dựng toàn diện gồm xây dựng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Đánh bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển và hải đảo, đánh bại mọi âm mưu và hành động phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho thời chiến, sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến nhanh nhất, tốt nhất. Khi có chiến tranh xảy ra, không để bị bất ngờ, nếu địch đến phải liên tục chiến đấu, tiêu hào, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu hẹp phạm vi đánh phá của chúng, tạo điều kiện để ta phản công, tiến công. Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, hiệp thời phát hiện và triệt phá các mầm mống cơ sở phản động của địch. Khi có chiến tranh xảy ra, phải vừa tác chiến, vừa sản xuất, xây dựng kinh tế và động viên sức người, sức của địch phục vụ chiến tranh. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy quân khu về xây dựng khu vực phòng thủ là thấu suốt quan điểm quốc phòng toàn dân và chính tranh nhân dân, phát động tinh thần tích cực chủ động, tự lực tự cường, toàn dân làm quốc phòng, toàn dân làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp nhuần nhuyễn hai nhiệm vụ chiến lược giải quyết đúng đắn mối quan hệ kinh tế với quốc phòng an ninh. Làm cho cả kinh tế và quốc phòng an ninh đều phát triển. Mỗi địa phương đều phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tự bảo vệ mình, theo hướng xã, giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh, đồng thời phải góp phần bảo vệ cả nước và làm nghĩa vụ quốc tế. Xác định hoàn thiện mô hình, nhiệm vụ, tư tưởng chỉ đạo và cơ chế vận hành của cơ bực phòng thủ là thành công lớn, là cơ sở đề ra hội Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và chỉ thị 56 của Hội đồng Bộ trưởng. Trên cương vị Tư lệnh Quân khu, hàng năm tôi đều chỉ đạo cơ quan tham mưu hướng dẫn cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố xây dựng phương án tác chiến phòng thủ, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cơ quan quân sự tỉnh, thành phố, chủ yếu là chủ tịch ủy ban nhân dân, chỉ huy trưởng quân sự các cấp lãnh ban kiện phòng thủ khu vực và tổ chức diễn tập phòng thủ cấp tỉnh, thành phố. Từ ngày 17 đến 20 tháng 11 năm 1988, tôi chỉ đạo sư đoàn 395 và bốn lữ đoàn binh chủng 454, 214, 405, 539 diễn tập sư đoàn bộ binh tăng cường tác chiến phòng thủ. Từ ngày 15 đến 17 tháng 8 Năm 1989, tôi dự và chỉ đạo tỉnh Thái Bình diễn tập khu vực phòng thủ. Tiếp đó trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 năm 1989, tôi dự và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Quảng Ninh. Dựa tổng kết cuộc diễn tập của anh Nguyễn Trơn, khi đó là thượng tướng Phó Tổng tham mưu trưởng, anh Trơn đánh giá rất cao kết quả diễn tập. Biểu dương anh Bình Giang Bí thư tỉnh ủy, anh Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và anh Nguyễn Thế Trị, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong diễn tập. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 1990, quân khu chỉ đạo tỉnh Hà Nam Ninh diễn tập khu vực phòng thủ PH90. Tư tưởng chỉ đạo của quân khu ủy và Bộ Tư lệnh quân khu là và diễn tập PH90 đưa cơ chế mới cơ chế 02 của bộ chính trị vào tập vận hành trong chiến tranh nâng cao nhận thức và khả năng hành động của cơ quan ban ngành đồng thời nghiên cứu bổ sung kế hoạch A và B. Trực tiếp theo dõi diễn tập tôi thấy các đơn vị trực binh như động viên quân dự bị hương tiện triển khai thực hành chiến đấu đều hoạt động nhịp nhàng thực hiện đúng kế hoạch Dự hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập PH90, Đại tướng Đoàn Khuê, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả diễn tập và chỉ thị. Quân khu 3 có đội ngũ sĩ quan dự bị hùng hậu, chỉ riêng số sĩ quan dự bị của tỉnh Hà Nam Ninh đã có tới 10847 người, bằng cả số sĩ quan dự bị của quân khu 7. Đó là tiềm năng lớn cho quân khu quản lý có thể huy động đóng góp to lớn sức người, sức của trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tuần tháng 4 năm 1990, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo tỉnh Hải Hưng diễn tập khu vực phòng thủ và trung tuần tháng 5, Hà Tĩnh Bình tổ chức diễn tập. Đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng đánh giá các bước diễn tập được tiến hành đạt kết quả tốt, đặc biệt quân số động viên đạt tỷ lệ cao các cuộc diễn tập đều đạt mọi ý định đề ra. Song song với diễn tập cấp tỉnh, thành phố là các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thị Đông Hưng, Thái Bình, Phú Thuyên, Hà Tây, An Lão, Hải Phòng. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố theo tinh thần nghị quyết 02 PCT của Bộ Chính trị và chỉ thị 56 CT HDBT của Hội đồng Bộ trưởng là vấn đề lớn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược quốc phòng an ninh theo đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng được khu vực phòng thủ tỉnh thành phố vững chắc đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành từ xây dựng phương án tác chiến phòng thủ, xây dựng lực lượng dự bị động viên, xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, thực hành động viên dự bị, động viên công nghiệp. Tuy nhiên qua việc xây dựng phương án tác chiến phòng thủ Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu, đánh giá bước đầu của tôi là các địa phương đã quán triệt sâu sắc nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, thực hiện cơ chế mới Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu và chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang vận dụng vào thực tế của các giai đoạn chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Nâng cao kiến thức quân sự, trình độ công tác tham mưu, phương pháp làm văn kiện của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Qua diễn tập bổ sung để ngày càng hoàn thiện thêm kế hoạch phòng thủ của các tỉnh thành phố. Bước khởi đầu của một nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, mới mẻ đã được như vậy là đáng khích lệ. Từ những kinh nghiệm bước đầu cùng với thời gian, công tác xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ được bộ tư lệnh quân khu và các tỉnh thành triển khai hiệu quả, chất lượng cao hơn. Hướng tới xây dựng quân khu 3 là một khu vực phòng thủ vững chắc, xứng đáng là một quân khu nhiều người, nhiều của có vị thế quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của cả nước. Trong vòng 5 năm, trên cương vị tư lệnh quân khu Tôi nhận thấy công tác xây dựng khu vực phòng thủ đã được quân khu ủy Bộ Tư lệnh quân khu lãnh đạo chỉ đạo, đôn sát cụ thể các địa phương tổ chức thực hiện với quyết tâm và trách nhiệm cao. Trong 5 năm đó, toàn bộ 8 tỉnh, thành phố và 82 trên 82 huyện, quận, thị trên địa bàn quân khu đã hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng thời đến tháng 7 năm 1993, đã có 328 trên 2092 xã hoàn thành diễn tập làng xã chiến đấu kết hợp bảo vệ trị an địa bàn. Chúng tập nhập vượt biên vượt biển. Cùng với xây dựng cơ bực phòng thủ, tháng 7 năm 1989, quân khu tổ chức diễn tập chống lấn chiếm. Tiếp đó, tháng 11 năm 1992, tổ chức diễn tập theo phương án chống bạo loạn và phương án phòng thủ thời kỳ đầu chiến tranh PT02. Từ kế hoạch phòng thủ của quân khu và các địa phương, quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ then chốt, trọng điểm nhất là các công trình chiến đấu, kho tàng lâu bền trên các hướng, các đảo, các điểm tựa biên giới và các vùng xung yếu. Tập 20 Về công tác ở quân khu 3, trong điểm hàng đầu thu hút sự quan tâm của tôi là các đơn vị làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới và tuyến đảo Đông Bắc. Địa bàn giữ vai trò là phên dậu của vùng châu thổ sông Hồng nói riêng và đất nước nói chung. Là phó tư lệnh thứ nhất rồi tư lệnh quân khu, tôi đã dành nhiều thời gian thăm và làm việc tại sư đoàn 395 có đợt khá dài ngày. Tôi đi cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước Bộ Quốc phòng có nhiều đợt đi cùng anh em trong cơ quan quân khu với tinh thần làm việc trực tiếp, thấy điểm nào tốt cần chỉ đạo nhân rộng, điểm nào chưa được phải chấn chỉnh sửa chữa ngay. Cảm nhận chung khi trực tiếp tìm hiểu tình hình làm việc với các đơn vị là trong điều kiện khó khăn của những năm 80, đầu thập niên 90 Quân Cuba đã có nhiều cố gắng tập trung đầu tư xây dựng các đơn vị đứng chân ở địa bàn biên giới và tuyến đảo Đông Bắc. Tổ chức biên chế hợp lý, chương trình, kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được triển khai nghiêm, chất lượng tốt. Đặc biệt với chủ trương trên dưới cùng lo, mọi người cùng làm, các đơn vị đã tích cực chủ động ổn định và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội đi đến đâu Dù là các đơn vị đứng chân ở Tiên Yên, Ba Trẻ hay lính đảo Ngọc Vừng, Cô Tô, Vĩnh Thực Chúng tôi đều bắt gặp không khí trẻ trung sôi động Đều bắt gặp những ánh mắt chiến sĩ đầy tin tưởng, lạc quan, yêu đời Khẩu hiệu đơn vị là nhà, đảo là quê hương Thể hiện trách nhiệm, tình cảm xuất phát từ khối óc, con tim của mỗi một người lính Của tập thể những cán bộ năng động nhật tình Tôi nghĩ thật khó mà có được một đơn vị vững mạnh nếu không có một đội ngũ cán bộ mạnh. Về công tác cán bộ, một trong những bài học kinh nghiệm của quân khu 3, tôi đã được Đại tướng Nguyễn Quyết, một cán bộ cao cấp lão thành gắn bó gần chọn đời quân ngũ với quân khu 3 tâm sự, cũng là truyền đạt cho tôi khi về công tác ở quân khu rằng không có quân chúng yếu chỉ có cán bộ yếu. Anh quyết nói với tôi điều này không dưới vài lần với tất cả những gì tâm huyết nhất. Với công tác xây dựng cán bộ khi nắm tình hình thực tế ở các đơn vị làm nhiệm vụ ở tuyến biên giới hai đảo, điều băn khoăn của tôi là tình trạng cán bộ không được luân chuyển dẫn tới một số không ít cán bộ không có điều kiện học hành, đào tạo thêm để phát triển. Rất nhiều đơn vị làm nhiệm vụ ở đảo có một số cán bộ đã 5, 7 năm không được học hành thêm. Đúng là không có quần chúng yếu, chỉ có cán bộ yếu, nhưng điều cốt yếu là cần phải tạo điều kiện môi trường để người cán bộ học tập, phấn đấu, hoàn thiện mình, lại thuộc về tổ chức, thuộc về những người làm công tác cán bộ. Nhiệt huyết, trách nhiệm của anh em có thừa, nhưng trong khi khoa học công nghệ phát triển như vũ bão mà chỉ có nhiệt tình và vốn liếng kinh nghiệm thực tế thì chưa đủ. Thực trạng cán bộ ở một số đơn vị đứng chân, ở tuyến biên giới và tuyến đảo Đông Bắc, cứ ám ảnh, dây dứt trong tôi, từ những ngày đầu tôi ra Cô Tô, Ngọc Vừng, Vĩnh Thực. Điều dây dứt này được tôi trao đổi, chia sẻ với các anh trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu. Các anh Đỗ Quốc Tuấn, Đỗ Mạnh Đạo, Trần Công Thìn, Lên Ngọc Hoa đều cho rằng, tranh trợ của tôi là có cơ sở. Khi tập thể lãnh đạo chỉ huy quân khu cùng chung suy nghĩ thì vấn đề được giải quyết không có gì phức tạp. Tổng vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu thống nhất chủ trương luân chuyển cán bộ, quy hoạch bố trí cán bộ ở các đơn vị tuyến biên giới hải đảo, phải tính tới khả năng luân chuyển, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên môn Vấn đề này được thương vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu thống nhất cao ra nghị quyết lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong quân khu thực hiện. Theo đó, trung bình 3 năm, cán bộ ở các đơn vị tuyến biên giới hải đảo ưu tiên hàng đầu là cán bộ chuyên môn quân y, cơ yếu, thông tin được luân chuyển về công tác ở đất liền hoặc địa bàn thuận lợi hơn. Từ đó anh em mới có điều kiện học hành thêm để nâng cao trình độ mọi mặt. Được chỉ đạo chặt chẽ, việc luân chuyển cán bộ ở các đơn vị tuyến biên giới, hải đảo đã được quân khu 3 thực hiện tốt, ngày càng đi vào nền nếp. Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ phát triển đồng đều, nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ ở các đơn vị công tác tuyến biên giới, hải đảo. Trong những lần làm việc nắm tình hình tại các đơn vị ở tuyến đảo Đông Bắc Tôi thấy ở một số đảo có hệ thống bệnh xá dân y của các xã, nhưng thường thì khi mắc bệnh hoặc gặp tai nạn, dân lại không đến chữa trị ở bệnh xá dân y mà cứ kéo đến bệnh xá của đơn vị quân đội. Qua trò chuyện hỏi han một số trường hợp, tôi được bà con cho hay rằng đến bệnh xá quân đội có bác sĩ y sĩ giỏi, thuốc thang sẵn hơn và tinh thần thái độ phục vụ của các quân y sĩ cũng tận tình, chu đáo hơn. Việc bà con có cảm tình với bệnh xá đơn vị bộ đội, với đội ngũ quân y là điều bình thường, cũng như tình cảm nhân dân dành cho bộ đội, tôi không xem đó là điều mấu chốt. Điều tôi quan tâm là xuất phát từ điều kiện thực tế và để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo, cần nghiên cứu xây dựng các cơ sở quân dân y kết hợp. Với mô hình này, trước tiên bần y các đơn vị có điều kiện chữa trị bệnh cho nhân dân. Sau đó, đội ngũ quân y sĩ sẽ giúp đỡ cán bộ, nhân viên y tế các địa phương nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi cho rằng, xây dựng bệnh xá quân dân y kết hợp tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm củng cố tinh đoàn kết quân dân cả nước, xây dựng địa phương, địa bàn an ninh vững chắc Tương tự như chủ trương luân chuyển cán bộ, việc phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các bệnh xá quân dân y kết hợp được tôi đề xuất trao đổi và nhanh chóng tạo được đồng thuận cao trong thương vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu. Ngành hậu cần quân khu được giao nhiệm vụ chỉ đạo sư đoàn 242 xây dựng thí điểm một số bệnh xá quân dân y kết hợp ở một số đảo trong năm 1991. Kết quả rất khả quan. Anh em báo cáo là tổ chức chống vành hoạt động hiệu quả. Không chỉ nhân dân mà cán bộ, nhân viên dân y cũng rất phấn khởi. Từ một vài bệnh xá quân dân y kết hợp ở tuyến đảo Đông Bắc, Đảng ủy và bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo cục hậu cần tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các địa bàn vùng sâu, vùng xa để không ngừng nâng cao hiệu quả của các bệnh xá quân y kết hợp ở tuyến đảo biên giới cùng với việc đào tạo, giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên quân y các đơn vị cơ sở. Chúng tôi chỉ đạo viện quân y 7, viện quân y 5 tổ chức các tổ cán bộ chuyên môn thường xuyên ra tăng cường cho các đảo Coto, Ngọc Vừng, Thanh Lâm, Vĩnh Thực. Từ những hoạt động nhỏ lẻ của các đơn vị trong toàn quân Vào đầu thập niên 90, với một vài bệnh xá quân dân y được tổ chức ở các đơn vị thuộc vùng Tây, vùng xa, hoạt động quân dân y kết hợp đã được Liên Bộ Quốc phòng Y tế đệ trình chính phủ nâng lên thành chương trình cấp quốc gia. Chương trình kết hợp quân dân y xây dựng quốc phòng toàn dân, phục vụ sức khỏe nhân dân, gọi tắt là chương trình 12. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 1991, tôi chủ trì hội nghị khoa học quân dân y quân khu 3 lần thứ nhất tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Dự hội nghị có anh Phạm Tông, Bộ trưởng Bộ Y tế, anh Nguyễn Trọng Tuyên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ban chủ nhiệm chương trình 12 và 180 đại biểu các cơ quan chức năng, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng các cơ sở y tế các tỉnh trên địa bàn quân khu. Phát biểu tại hội nghị, anh Phạm Song, anh Nguyễn Tọng Tuyên đều đánh giá cao vai trò khởi xướng chương trình 12 của quân khu 3 và tính hiệu quả của chương trình này. Một chương trình vừa mang tính chính trị, xã hội sâu sắc, vừa mang ý nghĩa quốc phòng an ninh rất thiết thực. Tại hội nghị quân dân y lần thứ nhất, chương trình 12 được các đơn vị trong toàn quân khu triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn. Cùng với hệ thống bệnh xá quân dân y được phát triển, nâng cấp, hàng năm viện quân y 5, viện quân y 7 cử nhiều đội lưu động luân phiên xuống các bản làng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Hình bóng người chiến sĩ áo trắng của quân khu 3 đã giành được tình cảm yêu mến niềm tin lớn lao của nhân dân. Hội nghị kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 1995. Trong hội nghị này, nhiều đơn vị thuộc quân khu 3 được khen thưởng. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị thực hiện tốt chương trình 12 cho trung đoàn 242. Bộ Y tế tặng cờ cho phòng quân y quân khu và ban quân y bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh. Bộ quốc phòng tặng bằng khen cho viện quân y 7. Nhớ những ngày đầu về với quân khu 3, đi thăm và làm việc tại các đơn vị ở tuyến đảo Đông Bắc, nên ý tưởng qua trao đổi với một vài bà con trên đảo dẫn tới việc hình thành một vài bệnh xá quân dân y ở Ngọc Vừng, Sích Thổ, Vĩnh Thực đến khi chứng kiến một chương trình cấp quốc gia ra đời, hoạt động hiệu quả Tôi càng thấm thía rằng những gì xuất phát từ ý của dân, thiết thực đối với đời sống của dân sẽ có sức sống lâu bền, không ngừng sinh sôi này nờ. Như văn trên đã đề cập, tại điểm tôi về nhận nhiệm vụ ở quân khu 3, toàn quân đang thực hiện chủ trương tổng điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng giảm thiểu lực lượng thường trực, tăng cường lực lượng dự bị. Lực lượng thường trực của quân khu 3 cũng được xây dựng củng cố theo cách mà người xưa tổng kết quý hồ tinh bất quý hồ đa, quân cần tinh không cần nhiều. Thực hiện chủ trương tổng điều chỉnh lực lượng, nhiều đơn vị cấp sư đoàn, trung đoàn có quyết định giải thể, sáp nhập. Một số đơn vị từ biên chế đủ chuyển sang biên chế khung thường trực hay khung rút gọn. Trên thực tế, trong quá trình huấn luyện tác chiến trước đây, phần lớn vũ khí đạn, phương tiện kỹ thuật trang bị kỹ thuật đều được biên chế trong tay bộ đội sử dụng giữ gìn khi đất nước hòa bình ổn định tổ chức biên chế lực lượng vũ trang được điều chỉnh theo hướng rút gọn cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tỷ phần lớn các loại vũ khí đạn, phương tiện kỹ thuật, trang bị kỹ thuật phải được phân loại và chuyển sang bảo quản cất giữ, nghiêm cất dự trữ lâu dài trong hệ thống kho kỹ thuật Tuy vậy, thực trạng công tác bảo quản, cất giữ vũ khí, trang bị của các đơn vị vào cuối thập niên 80 còn là vấn đề hết sức nan giải. Những đợt cùng cán bộ cơ quan quân khu xuống nắm tình hình đơn vị, tôi thật sự băn khoăn thấy bất ổn trước thực trạng một khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật được các đơn vị thu hồi sau khi giải thể, sáp nhập hoặc rút gọn biên chế nhưng không có kho tàng để cất giữ hoặc không được bảo quản chu đáo. Thật không tưởng nổi cảnh xuống một đơn vị pháo phản lực mà đạn dược gác trên chuồng bò. Vũ khí bộ binh do không được bảo quản chu đáo nên xuống cấp là khó tránh khỏi. Là người lính, mọi cán bộ chiến sĩ đều không dưới một lần được người chỉ huy truyền đạt, một viên đạn súng SKC hoặc AK có giá trị tương đương mấy cân thóc, chưa kể những thứ vũ khí tối tân Nhưng rồi do phần ý thức trách nhiệm chưa cao, phần do lực bất tòng tâm, kho tàng kỹ thuật chứa có hạn nên mới có tình trạng đáng buồn nói trên. Trước tình hình đó, sau khi trao đổi thống nhất trong bộ tư lệnh quân khu, chỉ đạo cục kỹ thuật có chủ trương, kế hoạch cụ thể. Tháng 1 năm 1989, tôi đã ký ban hành chỉ thị 325 BTL về nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới xác định những nhiệm vụ chính của ngành kỹ thuật quân khu như sau. Tổ chức thu hồi, bảo quản và niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật còn tốt, còn khả năng trang bị sử dụng lâu dài. Tổ chức thanh lý số vũ khí và trang bị kỹ thuật cấp nằm. Tổ chức quản lý, cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật phải chu đáo. Hệ thống nhà kho phải bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để bảo quản, niêm cất giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật tổ chức bảo vệ, cảnh vệ và bảo đảm an toàn cơ vũ khí, trang bị kỹ thuật một cách nghiêm ngặt. Sau khi ban hành chỉ thị 325 BTL, tôi tiếp tục nắm thực tế công tác bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị, tiếp tục thấy những bất cập, đặc biệt là công tác quản lý, bảo quản. Vì vậy ký dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác kỹ thuật 6 tháng đầu năm 1989 Do Cục Kỹ Thuật Quân Khu Tổ chức, tôi chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể của toàn ngành như sau. 1. Tiếp tục thu hồi vũ khí trang bị dư biên chế của các đơn vị về kho, quy hoạch nâng cấp hệ thống kho, bảo quản cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 2. Toàn bộ vũ khí, đạn, phương tiện trang bị kỹ thuật tiếp nhận về kho phải tổ chức bảo quản, niêm cất ngay, tránh để xuống cấp nhanh. 3. Toàn bộ vũ khí, đạn, phương tiện trang bị kỹ thuật tiếp nhận về kho phải tổ chức bảo quản, niêm cất ngay, tránh để xu Hệ thống các kho kỹ thuật phải chủ động xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, chống mất cắp, kiện toàn tổ chức biên chế, nâng tỷ lệ số quân nhân chuyên nghiệp ở các kho để làm công tác kỹ thuật. 4. Đối ngũ cán bộ chỉ huy kho phải được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật và quản lý chặt chẽ vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất của lực lượng vũ trang quân khu. Điều một số lữ đoàn trưởng, trung đoàn trưởng xe tăng, pháo binh về làm chủ nhiệm khoa quân khí. 5. Tổ chức thành 4 cụm con lớn để quản lý và sử dụng chặt chẽ vũ khí, trang bị. 6. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kỹ thuật ở kho. Cho dù Đảng ủy chỉ huy cục kỹ thuật đã có nhiều nghị quyết Về công tác kỹ thuật, đặc biệt là công tác quản lý, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, các đơn vị kho, xưởng cũng đã có nhiều cố gắng, nhưng do yêu cầu tổng điều chỉnh lực lượng, khối lượng vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật mà toàn ngành phải quản lý tăng lên rất nhiều lần, trong khi hệ thống kho tàng không có đủ sức chứa, nhiều kho không bảo đảm quy cách vì bẩy sức ép việc bảo quản, cất trữ vũ khí, trang bị Đối với toàn ngành kỹ thuật quân khu là rất lớn. Trước tình trạng công tác quản lý bảo quản, niêm cách vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật và yêu cầu cấp bách phải quy hoạch hệ thống kho tàng kỹ thuật của lực lượng vũ trang quân khu. Sau khi bàn bạc thống nhất trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu, tháng 6 năm 1989, tôi quyết định nâng cấp hệ thống kho thuộc Cục Kỹ thuật quân khu tứ cấp tiểu đoàn lên tương đương cấp trung đoàn, thành lập 4 cụm kho thuộc cục kỹ thuật là cụm kho 22, cụm kho 23, cụm kho 76 và cụm kho 84. Các cụm kho được bố trí ở những vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc bảo đảm cho các đơn vị của quân khu làm nhiệm vụ trên các hướng chiến lược. Đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng gian, bảo đảm bí mật như hạn hán gặp mưa rào chỉ một thời gian rất ngắn sau khi có quyết định của tư lệnh quân khu, lần lượt các cụm kho đã chính thức ra đời. Ngày 15 tháng 6 năm 1989, cục kỹ thuật công bố quyết định thành lập cụm kho 22 gồm 5 kho: K12, K14, K7, K54, K18. Cụm kho 22 có nhiệm vụ bảo quản, giữ gìn nghiêm cất vũ khí đạn. Phương tiện quân sự, khí tài quân sự. Một ngày sau khi cụm kho 22 được thành lập, ngày 16 tháng 6, Thượng vụ Đảng ủy, Chỉ huy cục kỹ thuật công bố quyết định thành lập cụm kho 76 gồm 6 kho: K36, K37, K38, K41, K42 và K44. Cụm kho 76 có nhiệm vụ bảo quản, niêm cất vũ khí đạn, phương tiện, trang bị kỹ thuật kỹ tài quang học và vật tư kỹ thuật. Tiếp đó, ngày mùng 10 tháng 7 rồi ngày 25 tháng 8 năm 1989, cụm kho 23 và cụm kho 84 lần lượt ra đời. Với quy mô tổ chức tương đương trung đoàn, mỗi cụm kho ngoài ban chỉ huy được tổ chức các ban tham mưu, chính trị, hậu cần và hệ thống các kho kỹ thuật, kho chuyên ngành. Việc nâng cấp quy mô tổ chức kho tàng là cơ sở để điều chỉnh chức danh cán bộ chỉ huy các cấp. Anh em có điều kiện được bổ nhiệm cấp quân hàm cao hơn. Đây cũng là yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng, động viên cán bộ, nhân viên thuộc biên chế hệ thống kho kỹ thuật nhiệt tình hăng say công tác. Quan nắm tình hình thực tế tổ chức cơ quan kỹ thuật quân khu và cung cách tổ chức chỉ huy các kho tôi nhận thấy cần phải có sự đổi mới trong công tác cán bộ. Tình trạng phổ biến ở các kho của quân khu là cán bộ kỹ thuật giữ cương vị chủ trì cấp trưởng. Đa phần anh em có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao nhưng có phần hạn chế về năng lực tổ chức chỉ huy dẫn tới ở một số kho có tình trạng mọi hoạt động không đảm bảo nền nếp chính quy. Tôi đem sự băn khoăn trăn trở của mình trao đổi cùng anh Đạo, anh Thìn và anh Ngọc, anh Minh, Tránh có chủ nhiệm kỹ thuật quân khu. Nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, ngay lập tức tôi chỉ đạo cơ quan chính trị quân khu điều một số cán bộ trung đoàn, lữ đoàn binh chủng về giữ chức chủ nhiệm cụm kho và các kho chuyên ngành. Số cán bộ kỹ thuật chủ yếu làm phó chủ nhiệm cụm kho và kho phụ trách chuyên môn. Tương tự Cơ quan Cục Kỹ thuật quân khu cũng được tăng cường nhiều cán bộ trẻ, trưởng thành trong chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm chỉ huy và điều hành công tác bảo đảm kỹ thuật ở đơn vị. Chính bước đột phá trong công tác cán bộ cộng với quy hoạch lại cơ tàng đã giúp hệ thống các kho kỹ thuật quân khu nhanh chóng đi vào nền nếp chính quy. Định hướng một trong những nhiệm vụ chính của ngành kỹ thuật quân khu trong giai đoạn mới là bảo quản niêm kết vũ khí trang bị, nên sau khi chỉ đạo củng cố tổ chức biên chế, đổi mới công tác cán bộ, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo ngành củng cố, xây kết, nâng cao chất lượng kho tàng. Vấn đề đặt ra lúc này là tiền là kinh phí. Cha ông mình thường nói cái khó bó cái khôn hay lực bất tòng tâm, muốn thì nhiều nhưng lực không kham nổi. Thực tế thì ai ai cũng thấy được khó khăn về kinh tế của đất nước của quân đội ta vào những năm 80. Nhưng điều mà ngành kỹ thuật quân khu 3 làm được lúc này xuất phát từ quyết tâm cái khó ló cái khôn. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phân loại vũ khí, trang bị xuống cấp, những gì có thể thanh lý được cho phép thanh lý lấy tiền để xây dựng kho tàng từ nguồn kinh phí xây dựng cơ bản ít ỏi trên cấp và tiền thanh lý cho hàng thiết bị xuống cấp. Chúng tôi cho tập trung đầu tư xây dựng một vài kho mẫu theo tiêu chuẩn thiết kế của Tổng cục kỹ thuật. Sau đó nhân rộng ra toàn quân khu. Thực hiện nghị quyết số 106 TVDU của Tương vụ Đảng ủy quân khu ngày 15 tháng 4 năm 1988. Về xây dựng củng cố kho tàng kỹ thuật, sau gần 1 năm tổ chức thi công, đầu tháng 1 năm 1990, Lữ đoàn Công binh 513 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 120 gian nhà kho của cụm kho 23 theo tiêu chuẩn thiết kế của Tổng cục kỹ thuật. Qua nghiên cứu xem xét kết quả bước đầu và căn cứ đề nghị của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh quân khu, ngày 26 tháng 2 Năm 1990, anh Lương Hữu Sắt, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, ký ban hành chỉ thị số 26K về việc xây dựng cụm kho mẫu cất giữ vũ khí, đạn và phương tiện trang bị kỹ thuật tại Quân khu 3. Theo chỉ thị của Bộ, cụm kho 23 được xây dựng kho mẫu cất giữ phương tiện trang bị kỹ thuật, cụm kho 22 tây từng kho 25 thành kho mẫu cất giữ vũ khí anh Trương Khánh Châu, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và anh Lương Hữu Sắt cùng thống nhất với chúng tôi là quân Cuba cố gắng hoàn thành sớm một số khoa mẫu để sắp tới đại biểu dự hội nghị kỹ thuật toàn quân tham quan, sau đó triển khai trong toàn quân. nắm bắt ý định của trên và sau khi có chỉ thị của chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, tôi trao đổi với anh Minh, anh Ngọc và anh em chỉ huy các cụm kho Trước đây ta mày mò chủ động làm Nay trên đã trao cho gậy như ý Mà không làm được Thì trách nhiệm thuộc về chúng ta Liền đó tôi chỉ thị cho đảng ủy Chỉ huy cục kỹ thuật Sớm có nghị quyết chỉ đạo xây dựng kho mẫu Thực hiện chỉ đạo của trên Đầu tháng 3 năm 1990 Thường vụ đảng ủy cục kỹ thuật Ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng kho mẫu Nghị quyết nêu rõ Tây dựng kho mẫu là nhiệm vụ rất nặng nề được bộ quân khu tin tưởng giao cho. Đây vừa là vinh dự lớn lao mà cũng là thử thách không nhỏ đối với cục kỹ thuật quân khu. Nội dung yêu cầu của một kho mẫu đòi hỏi nhiều vấn đề từ nhà kho, phương pháp niêm bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, công tác quản lý, sắp xếp, tiếp nhận, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật Đây là nhiệm vụ làm mẫu cho hội nghị kỹ thuật toàn quân tham quan, rút kinh nghiệm để chỉ đạo trong toàn quân. Cán bộ chiến sĩ cục kỹ thuật phải tập trung toàn lực, quyết tâm thực hiện vượt thời gian quy định với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Thực hiện chỉ thị của Tư lệnh quân khu và nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy cục kỹ thuật, ngành kỹ thuật quân khu đã phát động chiến dịch thi đua 90 ngày đêm xây dựng kho mẫu. Cán bộ cơ quan cục kỹ thuật và cán bộ của các cục quân khí, xe máy được tăng cường tối đa xuống giúp cụm kho 22 và cụm kho 23. Được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Tổng cục kỹ thuật, các cục kỹ thuật chuyên ngành ô tô, xe máy, quân khí, cục kỹ thuật tăng thiết giáp, viện kỹ thuật quân sự cộng với tinh thần năng động, sáng tạo của cục kỹ thuật quân khu Cán bộ chiến sĩ, nhân viên hai cụm kho, việc xây dựng kho mẫu được triển khai nhanh, hiệu quả. Từ từ đầu năm đến hết mùa hè năm 1990, cụm kho 22 và cụm kho 23 đã có thêm trên 2000 m2 kho mẫu. Các kho đã tổ chức nghiêm cất bảo dưỡng, sắp xếp lại toàn bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, từng bước đưa công tác quản lý vào nền nếp theo quy định. Các cụm kho đã ứng dụng một số công nghệ mới trong bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị. Ngày 14 tháng 7 năm 1990, anh Đào Đình Luyện, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, anh Trương Khánh Châu, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và trên 200 cán bộ các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng dự hội nghị kỹ thuật toàn quân đã về tham quan kho mẫu tại cụm kho 23 và cụm cơ 22 thuộc cục kỹ thuật quân khu 3. Anh đào đình luyện biểu dương nỗ lực, quyết tâm cao, việc đầu tư nhiều công sức trí tuệ của quân khu 3, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ ngành kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng kho mẫu phục vụ kịp thời hội nghị kỹ thuật toàn quân. Anh Luyện, anh Châu và anh Lương Hữu Sắt thống nhất với chúng tôi nhân rộng mô hình kho mẫu Từ cơ mỗ bảo quản xe máy, phương tiện kỹ thuật phải tiến tới tập trung xây dựng kho mẫu bảo quản đạn dược, không chỉ nâng cao chất lượng bảo quản đạn phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà còn hạn chế các sự cố kỹ thuật nổ kho đạn. Nói là làm, ngày 30 tháng 10 năm 1990, anh Đào Đình Luyện thay mặt thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành chỉ thị số 253 CTQP về xây dựng kho kết giữ đạn làm mẫu tại Cục Quân khí và Quân khu 3. Tiếp đến, ngày 03 tháng 11 năm 1990, Tổng cục Kỹ thuật ban hành chỉ thị 795KT về công tác bảo đảm cho kế hoạch xây dựng kho đạn làm mẫu ở Cục Quân khí và Quân khu 3. Các chỉ thị của Bộ và Tổng cục Kỹ thuật đã thống nhất những nội dung về xây dựng kho mẫu cất giữ bảo quản đạn dược là 1. xây dựng kho mẫu về quy hoạch đạn dược. 2. xây dựng kho mẫu về công tác cất giữ đạn dược và bảo quản kỹ thuật đạn dược. 3. xây dựng kho mẫu về công tác bảo vệ, quản lý an toàn kho đạn dược. Với chỉ thị của Tổng cục kỹ thuật thì cục quân khí có nhiệm vụ xây dựng kho đạn K834 làm kho mẫu và quân khu 3 xây dựng kho đạn K54 thuộc cụm kho 22 làm kho mẫu. Thực hiện chỉ thị của trên, ngày 15 tháng 11 năm 1990, cụm kho 22 phát động phong trào thi đua 60 ngày đêm quyết thắng xây dựng kho mẫu K54. Đến đầu tháng 5 năm 1991, kho mẫu K54 cơ bản hoàn thành. Vì phục vụ hội nghị ngành kỹ thuật toàn quân ngày mùng 10 tháng 7 năm 1991. Để có được thành quả đó, cụm cơ 22 đã huy động 18.000 ngày công, đầu tư trên 35 triệu đồng từ nguồn vốn làm kinh tế tăng gia sản xuất cộng với nguồn kinh phí trên cấp xây dựng 3 nhà kho với sắp xỉ 1.000 m2, xây dựng khu sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tách khỏi khu kỹ thuật Từ kết quả xây dựng kho mẫu của quân khu, chúng tôi chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, xây dựng hoàn chỉnh từng bước hệ thống kho vũ khí đạn, phương tiện trang bị kỹ thuật theo những tiêu chuẩn đã được quy định. Cùng với chỉ đạo nâng cấp tổ chức, đổi mới hoạt động của hệ thống kho kỹ thuật, tôi cũng trao đổi thống nhất trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, chỉ đạo quy hoạch hệ thống trạm, tường sửa chữa quyết định nâng cấp một số trạm sửa chữa thành xưởng, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật mới, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở sửa chữa vũ khí, xe máy của quân khu. Và nói rằng vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, cùng với việc điều chỉnh tổ chức lực lượng thì công tác điều chuyển dồn dịch vũ khí, trang bị và hoạt động quy hoạch xây dựng hệ thống kho tàng, trạm xưởng kỹ thuật là những mảng miếng công việc được tiến hành đồng bộ khẩn trương hiệu quả. Trong đó có những quyết định mang tính đột phá để rồi từ một vài điểm của quân khu 3 đã được bộ nhân rộng ra cả quân. Cũng từ thực tiễn xây dựng hệ thống cơ kỹ thuật của quân khu, tôi suy tính đến việc xây dựng doanh trại, nhà ở của bộ đội, điều mà chẳng mấy ai chấp nhận được là trong khi ta đang xây dựng quân đội từng bước tiến lên chính quy hiện đại đi nhà cửa doanh trại của bộ đội phát triển rất tự nhiên theo kiểu manh ai nấy làm ai ưng kiểu gì thì xây kiểu đó tôi nhớ lại những năm đầu tập niên 60 chỉ với mấy năm hòa bình mà doanh trại của quân đội ta đã bước đầu tây dựng có quy hoạch quy chuẩn hàn hoi mặc dù khi đó ta chưa sẵn xi măng gạch ngói sắt thép như lúc này nhưng doanh trại cấp trung đoàn sư đoàn đã được quy hoạch thiết kế theo mẫu, bố trí sắp đặt nếp nang đâu vào đó. Ví như trung đoàn 238 chúng tôi khi đó đóng ở Thái Thụy, thiên hải Thái Bình. Chưa có nhiều nhà gạch lợp ngói, nhưng hình hài bố trí rất quy củ. Hay thời gian sau khi vào tập kết ở Tây Hồ, họ Xuân Thanh Hóa trước khi đi B ở trong danh trại sư đoàn 330 thì nhà cửa xây rất khang trang, nền nếp lắm chưa kể các trường sĩ quan được xây dựng vào thời gian này như sĩ quan lục quân, sĩ quan pháo binh. Suy đi nghĩ lại tôi thấy căn vài có tầm nhìn cho tương lai. Chiến tranh trên 20 năm liên tục rồi khó khăn đủ bề thời kỳ hậu chiến. Chưa kể khi biên giới Tây Nam, khi biên cương phía Bắc tiếng súng chưa ngừng đã làm cho chúng ta chưa có được tư duy mạch lạc về những vấn đề có tính quy hoạch, định hướng Trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong xây dựng quân đội cũng vậy. Cái tặng người hay nói đúng hơn là tính cách của những người như tôi là suy nghĩ đi liền với hành động. Tôi đem những bản quan tr 처 của mình dãi bày với các anh trong thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu. Té ra thì nhiều người cũng có suy nghĩ như mình, nhưng chưa mấy ai bộc bạch. Điều mà chúng tôi thống nhất bước đầu lấc cần phải quy hoạch lại doanh trại của các đơn vị trong quân khu. Trong khi chưa có điều kiện làm đại trà, quân khu tập trung làm điểm, chọn đơn vị chủ lực đủ quân, địa bàn đóng quân cơ bản ổn định để tập trung chỉ đạo xây dựng doanh trại điểm và đơn vị chúng tôi chọn là trung đoàn 50 thuộc bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng. Trung đoàn 50 trước đó thuộc sư đoàn 350, một đơn vị chủ lực có bề dày truyền thống của quân khu 3. Sau khi sư đoàn 432 sáp nhập vào sư đoàn 350 thì sư đoàn 350 chuyển sang đứng chân ở phía hữu ngạn sông Hồng. Đồng thời trung đoàn 50 được tách ra thuộc thuộc bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng. Trung đoàn 50 đứng chân ở địa bàn quan trọng nằm trong tiếp phòng thủ hướng biển của Hải Phòng và của quân khu. Theo chúng tôi, vị trí đó là tương đối ổn định Thống nhất về chủ trương, chúng tôi chỉ đạo Cục Hậu Cần tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch, thiết kế mẫu nhà cửa và triển khai xây dựng. Cách làm vẫn là trên dưới cùng lo, mọi người cùng làm, truyệt để khai thác nguồn kinh phí trân cấp, kết hợp huy động kinh phí tự có, thông qua lao động sản xuất, làm kinh tế của đơn vị và sức lao động của bộ đội. Có chủ trương đúng. Hợp với ý nguyện của cán bộ chính trị nên huy động được tối đa trí tuệ công sức của bộ đội để xây dựng doanh trại. Cũng vì vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, trung đoàn 50 đã cơ bản có được cơ ngơi doanh trại khá bề thế, quy chuẩn. Sau này Bộ Quốc phòng chỉ đạo ngành hậu cần, trực tiếp là cục doanh trại nghiên cứu thiết kế mẫu doanh trại thống nhất trong toàn quân, từ doanh trại cấp quân khu, quân đoàn quân chủng, sư đoàn xuống tới trung đoàn và sở chỉ huy cơ quan quân sự địa phương các cấp rồi tập trung đầu tư xây dựng trong nhiều năm ta mới có được hệ thống danh trại trong toàn quân chính quy hiện đại. Nhưng ở vào cuối tập niên 80 việc quân khu 3 chỉ đạo xây dựng được danh trại trung đoàn 50 cơ bản hoàn chỉnh có quy hoạch quy chuẩn là một nỗ lực rất đáng trân trọng càng đáng được tôn trọng hơn khi việc làm đó lại mang tính đột phá để tư điểm ta có cơ sở nhân thành diện. Tập 21 là tư lệnh quân khu nên kết hợp kinh tế với quốc phòng, chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu làm kinh tế sao cho hiệu quả là một trong những vấn đề buộc tôi phải để tâm nghiên cứu cùng với tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu im được đáp án đúng suốt một thời gian dài đánh Mỹ và tiếp đó là những năm 80 nói tới quân Cuba là nhiều người nghĩ đến phong trào làm giàu đánh thắng trong đó nổi lên những công trình có ý nghĩa lớn về kết hợp kinh tế với quốc phòng như làm đường ra đảo Đinh Vũ lấn biển Cồn Thoi ở Ninh Bình làm ô tô nhà máy đóng tàu biển phá rừng thủy nguyên Hải Phòng hình ảnh lưng tựa Cồn Thoi, mắt nhìn biển cả. Được ví như dáng đứng tự hào của những người chiến sĩ của đồng bằng sông Hồng những năm tháng hào hùng đó. Cuối năm 1991, quân cụ đã hoàn thành lấn biển Cồn Thoi với trên 2000 ha. Lúc này đơn vị tham gia lấn biển muốn xin lại một nửa diện tích nói trên để tổ chức sản xuất. Nhưng tôi thấy dân trong vùng còn nhiều người, nhiều hộ chưa có đất canh tác mà mục đích của quân khu là tổ chức lấn biển để đưa dân ra góp phần xóa đói giảm nghèo cho dân. Vì vậy tôi bàn với các anh trong quân khu ủy, bộ tư lệnh quân khu rồi làm công tác tư tưởng để đơn vị thông cảm quyết định giao toàn bộ đất đã tạo lập được cho tỉnh thành lập 4 xã mới. Giờ đây 4 xã mới ở Cồn Thoi đã phát triển tương đối vững, đời sống nhân dân bất khó khăn. Tiến thống tốt đẹp đã được khẳng định. Tuy nhiên lúc đó khi tính đến chuyện tổ chức cho bộ đội làm ăn kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng, ngoài khó khăn của đời sống kinh tế đất nước đang kỳ đỉnh điểm, chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn của riêng mình. Hầu hết trang thiết bị của các cơ sở sản xuất đã cũ rão xuống cấp, máy móc thiết bị đã sử dụng từ 15 đến 20 năm. Quy mô sản xuất manh mún không có sản phẩm truyền thống độc đáo, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Thiếu vốn, một số ngành, đơn vị có tính mũi nhọn lại mới hình thành, chưa hòa nhập được với cơ chế kinh tế thị trường. Giải quyết những vấn đề thuộc về cơ chế quân đội làm kinh tế, chế độ chính sách đối với người lao động còn nhiều bất cập. Một số đơn vị làm kinh tế nhưng tổ chức biên chế công kênh, cán bộ chủ trì còn mang nặng tư tưởng bảo cấp, chuyển đổi chậm, chưa thích ứng kịp với những đòi hỏi của quy luật kinh tế thị trường. Biết nhìn thẳng vào sự thật, sau khi thấy rõ những thuận lợi và khó khăn, ngày mùng 3 tháng 4 năm 1989, Tổng vụ Đảng ủy quân khu họp ra nghị quyết số 96 DUQK về nhiệm vụ lao động sản xuất tham gia xây dựng kinh tế. Ở nghị quyết này Chúng tôi đã đề ra được một số vấn đề có tính định hướng cho nhiệm vụ xây dựng kinh tế của quân khu. Trong đó có việc kiện toàn cơ quan kinh tế quân khu, các đơn vị sản xuất kinh doanh theo mô hình tổng công ty, các công ty, xí nghiệp thành viên. Cũng ngày mùng 3 tháng 4, theo đề nghị từ trước của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số 74/QĐ-QP Chuyển sư đoàn 319 thành công ty xây dựng 319 trực thuộc quân khu 3 về quản lý hành chính kinh tế thuộc quyền của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kinh tế. Công ty xây dựng 319 là đơn vị xây dựng sản xuất kinh doanh tổng hợp, hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập. Công ty nhận thầu thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, khai thác nguyên vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản sản xuất hàng kim khí, mộc, xây dựng, cung ứng vật tư vận tải, tham gia sản xuất hàng xuất khẩu, dịch vụ thu ngoại tệ. Trước đây sư đoàn 319 đã từng tham gia xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tạo được uy tín với bộ xây dựng. Giờ đây những người lính, người thợ 319 lại có mặt trên nhiều công trình xây dựng khắp mọi miền, góp phần làm đẹp diện mạo của đất nước thời đổi mới. Tiếp theo, Công ty Xây dựng 319, căn cứ đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu, ngày 01 tháng 6 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng quyết định số 58/HDBT thành lập Tổng công ty Song Hồng trực thuộc Quân khu 3 do anh Ngô Văn Tại, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu làm Tổng giám đốc. Tổng công ty Song Hồng là đơn vị sản xuất kinh doanh Hoạt động theo chế độ hành toán kinh tế độc lập được thành lập trên cơ sở một số đơn vị làm kinh tế của quân khu và phòng sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp 583, doanh nghiệp 34, nhà máy xi măng Vạn Chánh, doanh nghiệp 45, công ty dịch vụ xuất nhập khẩu. Thực hiện dự trương xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng sau khi nghiên cứu tiềm năng vùng ven biển Bắc cửa Lục, xây dựng đề án được chuyên gia tư vấn các cấp có thẩm quyền ủng hộ. Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1991, chúng tôi quyết định chính thức triển khai công trình lấn biển Bắc cửa Lục. Theo dự án ban đầu, công trình lấn biển sẽ hoàn thành khối lượng lớn công việc gồm tuyến đê chính dài 16,5 cây số, đê phụ dài hơn 7 cây số, hàng chục cây số đê khoanh vùng nuôi trồng thủy sản và đường trục Công trình hoàn thành sẽ có thêm 2000 ha đất canh tác, trong đó có trên 700 ha đất nuôi trồng thủy sản, 500 ha đất nông nghiệp, còn lại là đất dành cho dân cư trú, tạo điều kiện để trên 1000 hộ dân với khoảng 4000 nhân khẩu đến đây sinh cư lập nghiệp. Lực lượng tham gia công trình được điều từ các đơn vị trong quân khu, lấy trung đoàn 513 công binh làm nòng cốt và huy động tại chỗ Công trình này được giao cho Trung tá Vũ Anh Đức Nguyên Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Công Binh 513 Làm chỉ huy trưởng Trong thời buổi đất chật người đông Tất đất tất vàng Thì việc tạo lập một vùng đất trên 2.000 hectare Để dân sinh cơ lập nghiệp Là rất đáng trân trọng Dẫu còn rất nhiều khó khăn Khi những người lính làm kinh tế Phải đối mặt với thương trường Và giờ đây thương trường là chiến trường nên tính cạnh tranh, sự súng còn trên mặt trận kinh tế cũng càng gò khốc liệt chẳng kém gì trước đây ta đánh giá. Trong cuộc chiến đó, có đơn vị kinh doanh sản xuất đạt hiệu quả ăn ra làm nên, không ngừng phát triển, nhưng cũng có những công ty, doanh nghiệp thua lỗ thất bại. Trong số những đơn vị làm kinh tế của quân khu 3 thời gian này, có công ty 319, công ty cung ứng lương thực và vật liệu xây dựng Tập nghiệp đóng tàu 189, công ty may 369, Nicotech, các xí nghiệp Bạch Đằng chiến thắng là những đơn vị phát triển đúng hướng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ được truyền thống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế từ quân khu đến các đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn nhiệm vụ chính trị của đơn vị với chương trình kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Cả phần thực hiện các mục tiêu chương trình kinh tế xã hội của Đảng, nhà nước đã kết hợp đồng bộ hài hòa giữa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với lao động sản xuất trong cơ chế thị trường, nhưng các đơn vị làm kinh tế luôn là lực lượng tiên phong tích cực thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong chỉ đạo quân khu kết hợp kinh tế với quốc phòng có một phần việc tôi lấy làm tâm đắc là xây dựng khu vực kinh tế quốc phòng ở Quảng Ninh. Trong nhiều chuyến công tác cùng anh em trong bộ tư lệnh quân khu nắm tình hình địa bàn gần biên giới Việt Trung ở Bình Liêu, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Điều tôi băn khoăn là mặc dù quan hệ giữa ta với bạn đã bình thường hóa từ lâu nhưng địa bàn giáp biên giới vẫn có những khoảng trống chừng 5 đến 7 cây số sâu vào nội địa không có dân ở, chỉ có một số đơn vị quân đội biên phòng làm nhiệm vụ. Trong khi đó, dân của bạn không chỉ canh tác sát đường biên mà từ bên kia biên giới, họ còn thả từng đàn trâu bò sang đất ta. Qua những khu vực này, dễ liên tưởng tới những vùng rừng không dân mà tôi cùng đồng đội đã từng qua trong những năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Mặc dù có quân đội biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nhưng ở một góc độ nào đó, đi hàng năm 7 cây số sát đường biên không thể bóng dáng một người dân, tự nhiên trong tôi xuất hiện cảm giác trống chính bất ổn. Cũng vì vậy, ý nghĩ phải đưa dân ra sát biên giới, dân phải ra để giữ cột mốc biên giới, nhanh chóng định hình và trở thành quyết tâm lớn của tôi. Điều này nghĩ cho cùng không có gì là mới mẻ. Từ bao đời các bậc vua chúa anh minh rồi Bắc Hồ và Đảng ta vẫn xem tư tưởng lấy dân làm gốc là thượng sách để giữ nước. Sức lực ý chí của dân là thành trì bền chắc nhất. Nay nếu nói đưa dân ra giữ đường biên, giữ cột mốc chỉ là ảnh xạ một mảnh vỡ của chủ trương lớn của Đảng mà thôi. Và lại trong những lần đi nắm tình hình thực tế Qua dò hỏi một số người dân địa phương, tôi được biết bà con mình rất muốn ra làm ăn sinh sống ở sát đường biên nhưng chưa dám. Phần vì có một lượng min ta bố trí trước đây chưa tháo gỡ hết. Phần vì chưa rõ động thái cụ thể của người anh em láng giềng bên kia, thỉnh thoảng bọn lại rung cây hù dọa, cũng chẳng yên thân mà làm ăn. Có một sự việc trùng lập gần như ngẫu nhiên ở thời điểm này, Trong một lần dự họp ở Bộ Quốc phòng, đầu năm 1988, qua báo cáo của Bộ Tư lệnh biên phòng, tôi được biết cột mốc biên giới số 5 giữa Việt Nam và Trung Quốc tại địa bàn huyện Quảng Hà, Quảng Ninh bị mất. Chính phủ chỉ thị cho Bộ Tư lệnh biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phải tìm bằng được. Chúng tôi đã khẩn trương cho triển khai tìm và người tìm được cột mốc ấy lại là một già làng 78 tuổi, người dân tộc thiểu số. Qua sự việc này, càng củng cố quyết tâm của chúng tôi là phải nhanh chóng đưa dân ra làm chủ khu vực biên giới. Ý nghĩ của tôi nhanh chóng trở thành quyết tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu. Các anh Đỗ Mạnh Đạo, Lê Ngọc Hoa, Nguyễn Thế Trị rất tán đồng chủ trương này. Tuy nhiên đưa dân ra như thế nào cũng phải bàn tính kỹ Con đường đi nước bước thích hợp. Sau khi nghiên cứu thực tế, thấy dân dù muốn nhưng chưa dám ra sát đường biên, chúng tôi quyết định đưa bộ đội ra trước, tổ chức ra quét mìn, làm nương rẫy trong rừng. Tháng 12 năm 1990, tôi trực tiếp chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ninh xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gỡ mìn, đưa dân về bản cũ và các trục giao thông sát biên giới. Đồng thời trong khi chờ bộ phê duyệt kế hoạch tháo gỡ mìn trên tuyến biên giới ở Quảng Ninh, chúng tôi đã chỉ đạo bước đầu tổ chức tháo gỡ mìn ở 3 khu vực: đoạn đường từ Hoành Mô đi Cốc Lý, Đồng Văn, đoạn đường từ Tấn Mai đi Por Hen và đoạn đường từ thị trấn Móng Cái đi Đọi Vu. Sau khi tạo được cơ sở ổn định bước đầu, mới đón dân ra, giao đất cho dân làm nhà, làm vườn Giao rừng cho dân quản lý canh tác, đồng thời cũng giao cho dân quản lý đất đai. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, hệ thống cột mốc đường biên đã được ta và bạn xác lập. Từ một xã thí điểm, chúng tôi mở rộng thành hai rồi ba xã. Trên cơ sở đó, dự án vùng kinh tế quốc phòng 327 của quân khu 3 ở địa bàn Tiên Yên, Ba Chẽ đã hình thành và phát huy tác dụng như tên gọi vốn có của nó có ý nghĩa cả về kinh tế và quốc phòng. Từ dự án có tính chấm phá gói gọn ba xã Hán Phú, Po Hen, Lục Phú ở Bình Lưu, Quảng Ninh, sau này đã phát triển thành một chương trình lớn của quốc gia, chương trình xây dựng những vùng kinh tế quốc phòng ở các địa bàn có tầm quan trọng về chiến lược Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ. Trong năm nay trên cương vị công tác mới, tôi vẫn nhiều lần trở lại thăm các xã vùng biên ở Quảng Ninh, thuộc chương trình 327 của Quân khu 3. Cứ mỗi lần trở lại, tôi được chứng kiến sự thay đổi tất kỳ mạnh mẽ của vùng đất này. Những thôn bản sóng làng vùng ven trụ phú, tâm uất đã thế chỗ những vùng rừng không dân ngày nào. Mỗi lần trở lại đất này, tôi càng xúc động, vững tin hơn bởi thiết chọn lòng dân thế đứng vùng biên ải ngày càng có chiều sâu ngày càng thêm vững chãi. Thời gian tôi công tác ở quân khu 3, tình trạng tiêu cực, mất dân chủ dẫn tới khiếu kiện, xung đột nội bộ chưa nhiều nhưng cũng đã xuất hiện lác đác ở một số địa phương. Và nói rằng thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, các địa phương trên địa bàn quân khu 3 đã phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, nỗ lực phấn đấu Vi động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đạt được nhiều thành tựu, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày, quốc phòng an ninh từng bước phát triển vững chắc. Tuy vậy trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, việc lãnh đạo tổ chức quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền một số địa phương còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Hiện tượng quan liêu tham ô trục lợi, chu úm cá nhân của một bộ phận cán bộ cơ sở đã gây bất bình trong nhân dân. Việc dồn vùng đổi thửa, điều chỉnh ruộng đất không tính đến yếu tố lịch sử, tâm lý tiểu nông, huy động các khoản đóng góp của dân cũng gây nên những bức xúc trong quần chúng. Lợi dụng mâu thuẫn giữa một bộ phận quần chúng nhân dân với chính quyền cơ sở, núp dưới danh nghĩa phát huy dân chủ, chống tham nhũng Những phần tử xấu đã kích động nhân dân có những hành động quá khích, vi phạm nhân quyền và pháp luật. Trước tới Cao Trào như ở Thái Bình những năm 1997, 1998, nhưng vào những năm 1990, 1993, điểm nóng đã xuất hiện ở một vài nơi. Hải Dương có vụ việc ở xã Tân Việt, huyện Cẩm Bình năm 1990. Vụ làng Nhô ở hiệp lực Ninh Giang. Hà Tây có vụ ở xã Song Phượng, huyện Hoài Đức năm 1992. Nam Hà có vụ việc ở xã Phúc Lưu, huyện Lý Nhân năm 1993. Với vụ ở xã Song Phượng, Hoài Đức Hà Tây, nhân dân bị kích động đã bắt giữ trái phép 6 cán bộ. Trong đó có một đồng chí tình ủy viên xuống giải quyết sự việc. Vụ ở Phúc Lưu, Lý Nhân, Hà Nam đã xảy ra xô xát làm một người chết, một số người bị thương, gần 6 ha đất bỏ hoang không ai canh tác. Khi được cơ sở báo cáo xảy ra vụ việc phức tạp, Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu đã nghiên cứu kỹ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự địa phương trên nhiều mặt, đặc biệt làm tốt công tác vận động quần chúng giải quyết cơ bản dứt điểm các điểm nóng. Nói khái quát nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế đụng tới những vấn đề này hết sức phức tạp, chẳng khác gì đụng tổ ong. Nếu biết cách gỡ thì lấy được mật mà lại không bị ong đốt, bằng không thì mật chẳng được mà còn bị ong đốt sưng mặt, bưu đầu. Có vụ việc chúng tôi chỉ làm việc với tình ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất cách thức giải quyết Nhưng cũng có vụ việc tôi phải trực tiếp giải quyết. Điển hình là vụ ở xã Tân Việt, huyện Cẩm Bình và vụ ở xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ở xã Tân Việt, do tranh chấp đất đai kéo dài giữa hai thôn Bằng Dã và Tân Hưng đã dẫn tới mâu thuẫn gay gắt và xảy ra những hành động quá khích. Trước tình hình đó, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đã dùng biện pháp cưỡng chế nhằm ổn định tình hình. Nhưng cũng vì tiến hành cưỡng chế mà tình hình đã nóng lại càng nóng thêm. Hay làng chính thức dàn trận khi xuống trực tiếp giải quyết tình hình thực tế, tôi đọc được việc bảy binh bố trận góp bàn tay của một số cựu chiến binh. Trần đi ở bố trí chẳng cách mấy cách ta tổ chức làng xã chống càn trước đây, cũng chẳng đầu quá đuôi đầy đủ cả. Tình hình căng thẳng tới mức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự Hải Hưng huy động cỡ trung đoàn, tiểu đoàn xuống giải quyết điểm nóng. Nhận được điện khẩn báo cáo của anh Nguyễn Trọng Hiếu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Hải Hưng, không một thoáng do dự, tôi trả lời như ra lệnh. Không được đưa bộ đội xuống giải quyết, tuyệt đối không. Chờ tôi dụng bản bạc sẽ có cách xử lý. Dứt lời, tôi hội ý nhanh Bộ Tư lệnh và lên Hải Dương ngay. Cùng đi cùng anh Lê Ngọc Hoa, Phó Tư lệnh Quân khu, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Hải Dương. Lên Hải Dương, chúng tôi trực tiếp nghe anh Hiếu báo cáo cụ thể tình hình. Anh Hiếu và tôi cùng là học viên đào tạo cán bộ tham mưu chiến dịch khóa 1 tại Học viện Quốc phòng nên đã hiểu tính cách của nhau. Trong công việc lại không câu nệ cấp trên, cấp dưới nên trao đổi thẳng thắn chân tình anh em cùng có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, xác định mâu thuẫn chính gây nên vụ việc nên dễ làm việc. Tôi cho rằng để giải quyết tận gốc vấn đề phải tìm ra nguyên nhân, xác định đúng tính chất mâu thuẫn, xem xét diễn biến sự việc. Chúng ta thấy dân có sai, nhưng chủ yếu là cấp ủy, chính quyền địa phương cũng mắc nhiều sai sót, thiếu dân chủ trong giải quyết vấn đề. Tự nhận định như trên, Tôi chủ trương sai thì phải sửa, sai đâu sửa đó. Cấp ủy chính quyền sai phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, những trường hợp cần thiết phải kỷ luật xử lý. Dân sai phải tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục. Tôi cũng xác định mâu thuẫn chủ yếu trong nội bộ nhân dân, tuyệt nhiên không phải mâu thuẫn đối kháng địch ta. Vì vậy hà cớ gì phải đưa quân đội xuống để giải quyết theo hình thức cưỡng chế? Gặp chúng tôi ở Hải Dương, đồng chí bí thư tỉnh ủy phản ứng khá gay gắt việc quân đội không xuống giúp. Anh nói: "Quân đội là lực lượng vũ trang của Đảng, của dân. Lúc này chính quyền đang gặp khó khăn, sao các anh không ra tay mà còn đợi gì nữa?" Tôi từ tốn trả lời: "Anh hiểu cho quân đội của dân là quý lắm rồi. Công vì quân đội của dân nên chúng tôi phải trực tiếp xuống nghe dân nói gì, xem dân làm gì." Nếu nội bộ dân có vấn đề gì vướng mắc thì cùng tháo gỡ chứ không phải là chế áp dân. Đồng chí bí thư tỉnh ủy con dặn tôi, ông cẩn thận xuống dưới đó, không khéo dân họ bắt người, xe hơi thì bị đập phá, khi đó đừng có trách chúng tôi không nhắc. Tôi cảm ơn anh và khẳng định dân trắng bao giờ bắt chúng tôi. Liền đó tôi cùng các anh trong đoàn xuống thẳng Tân Việt, đến cách xã chừng 1 cây số Chúng tôi xuống xe đi bộ vào làng, trong thôn ngoài làng im ắng như tờ, cả nhóm dừng lại đầu làng một lúc, thì có hai người đàn ông đứng tuổi, chạc chừng sáu chục, ra chào, hỏi chúng tôi cần gì. Tôi giới thiệu lần lượt từng thành viên trong đoàn, một trong hai người ra đón chúng tôi giới thiệu là bí thư chi bộ thôn, là cựu chiến binh. Ông làm bí thư chi bộ hàng chục năm nay, sau đó ông mời chúng tôi vào một căn nhà đầu làng. Và từ đó mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, như chẳng có gì gọi là gay cấn cả, tuy rằng mạch truyện rất dẻo dặt. Qua câu chuyện của người bí thư chi bộ, chúng ta biết căn nguyên gây ra xung đột hai thôn là vấn đề chia lại đất đai. Nghị quyết của chi bộ chỉ đạo đất trước đây của thôn nào, hợp tác xã nào thì nay trả về cho thôn đó, nhưng nghị quyết của huyện ủy lại chỉ đạo không giả, ai ở đâu cánh tác ở đâu thì giữ nguyên vì vậy mà xảy ra tranh giành. Dân yêu cầu và chờ huyện ủy xuống để giải đáp thì ông bí thư không xuống sợ dân bắt. Không những thế, huyện còn cho cả một trung đội công an xuống xã triệu chúng tôi lên xã để công an điều tra. Lúc này thì dân không lên sợ công an bắt. Vậy là quan huyện sợ dân bắt, dân lại sợ công an huyện bắt nên chẳng gặp được nhau mà chân đến đây đã được gỡ nút. Thực tế thì bà con anh em ta luôn hướng thiện, trọng nghĩa khinh tài, luôn ứng xử thấu tình đạt lý. Xuống cơ sở, tôi đặc biệt chú ý lực lượng Cựu chiến binh. Khi trò chuyện với anh em, tôi không ngần ngại nói mình cũng đã từng vào sống ra chết, chín lần bị thương. Anh em mình không gục ngã trước kẻ thù đế quốc thực dân, à cứ gì lại đánh đổi máu xương, danh dự bởi những mâu thuẫn còn con nội bộ. Sau Tân Việt là các điểm nóng hợp tiến ở Nam Sách và vụ làng Nhô ở hiệp lực Ninh Giang. Ở hợp tiến cũng do mâu thuẫn nội bộ không giải quyết thỏa đáng. Cộng với những biểu hiện thiếu dân chủ trong khi giải quyết đã bị những phần tử xấu kích động nên khi xe đồng chí bí thư huyện ủy xuống xã đã bị quay lại trong một thời gian dài. Người trong xe không được ra ngoài, chỉ được tiếp tế bánh mì, nước uống. Có tin đồn rằng dân quân xã chuẩn bị rơm dọc đường để đốt xe nếu cấp trên xuống can thiệp. Anh Hiếu cũng cho tôi biết là công an cố ý định mượn quân phục của bộ đội cải trang để xuống cơ sở, hay trường hợp ở hiệp lực Ninh Giang, những phần tử cộm cán đầu gấu đã quản lý, khống chế thôn xóm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Quân quyền huyện đã cho hàng trăm công an xuống nhưng vẫn không vào được làng. Nhận được báo cáo của Hải Hưng, tôi cùng anh Hiếu và các anh trong bộ chỉ huy quân sự tỉnh phân tích, đánh giá tình hình, xác định mâu thuẫn rồi trực tiếp xuống giải quyết. Cũng như ở Tân Việt, khi quân đội xuống thì tình hình ở hợp tiến và hiệp lực nhanh chóng được tháo van để giải quyết êm thấm các vụ việc. Tôi thống nhất với các anh ở Hải Hưng, Hà Tây, Hà Nam khi cử các tổ đội công tác xuống điểm nóng và chọn những cán bộ có bản lĩnh, đồng thời phải có tác phong quân chúng tốt, phải kết hợp được với cấp ủy, chính quyền và hội cựu chiến binh. Từ thực tế giải quyết các điểm nóng Tân Việt, Hợp Tiến, Hợp Lực, anh Lê Đức Bình, bí thư tỉnh ủy Hải Hưng, anh Nguyễn Văn Thọ, Phó bí thư, chủ tịch tỉnh đánh giá cao và tuyệt đối tin tưởng quân đội, đã có lúc anh Bình bộc bạch cùng tôi. Trong hội nghị giao ban thường vụ tỉnh ủy, tôi đã khẳng định, tẩy ra vụ việc nào nếu quân đội vào, lính của anh Trà, anh hiếu vào coi như vụ việc ổn 7, 80%. Tôi cũng vui vẻ góp thêm với anh rằng, quân đội chỉ là nòng cốt, vấn đề cơ bản là có nhân dân quần chúng ở cơ sở. Khi ta thu phục được nhân tâm, dân tin thì mọi việc sẽ ổn. Những kinh nghiệm bước đầu trong xử lý một vài điểm nóng ở Hải Dương, Hà Tây thời gian làm tư lệnh quân khu 3 đã giúp tôi tham gia chỉ đạo giải quyết một số vụ phức tạp ở Thái Bình, Đông Anh, Hà Nội sau này. Ấn tượng mạnh đối với tôi là sự kiện ở Đông Anh, Hà Nội. Khi đó tôi là bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên nhân của điểm nóng này cũng xuất phát từ mâu thuẫn về đất đai, rồi cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết không thấu tình đạt lý, dẫn tới xung đột gay gắt, tới mức chính quyền yêu cầu bộ tư lệnh quân khu thủ đô đưa bộ đội đến can thiệp. Tôi nhớ trong tình trạng khá căng thẳng, anh Nguyễn Như Hoạn, tư lệnh quân khu thủ đô trực tiếp báo cáo tôi cho phép được đưa bộ đội đến giải quyết vụ việc. Tôi hỏi anh Hoạn Tại sao lại phải đưa bộ đội đến giải quyết mâu thuẫn hoàn toàn thuộc về nội bộ giữa dân với chính quyền? Đồng chí đã tính đến những hệ lụy của nó như thế nào chưa? Báo cáo bộ trưởng, anh Hoạt trả lời, nhưng đây là ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy. Đồng chí Bí thư nói rằng đã xin ý kiến của Bộ Chính trị. Tôi là ủy viên Bộ Chính trị, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà đã có ai hỏi han đề cập gì đâu? Tôi đã trao đổi với các đồng chí trong bộ chính trị nhưng lệnh của tôi là không được đưa quân đội đến để rồi tạo áp lực cưỡng chế, chỉ có thể cử những tổ đội gồm những cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh, có năng lực vận động quần chúng xuống cùng với cấp ủy chính quyền, các tổ chức quần chúng vận động thuyết phục nhân dân. Kết quả là vụ việc ở Đông Anh Hà Nội được giải quyết ổn thỏa mà không cần sự can thiệp của quân đội. Sau này đồng chí Bí từ Thành ủy Hà Nội và anh hoạt khi nhắc lại với tôi chuyện này đều có chung ý nghĩ. Khi đó nếu như quân khu thủ đô xuất quân thì không rõ tình hình sẽ đi đến đâu. Ở những vụ việc ở Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội tôi cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc tồn tại những điểm nóng có thể có nhiều nhưng chủ yếu là mâu thuẫn trong nội bộ tổ chức Đảng ở cơ sở, mâu thuẫn giữa nhân dân Với một bộ phận cán bộ chính quyền địa phương về quản lý đất đai, tài chính, tác phong làm việc thiếu dân chủ. Khi dân phát hiện khiếu kiện thì cấp ủy, chính quyền giải quyết không triệt để, kịp thời làm cho dân bất bình thêm, tạo cơ hội cho những phần tử xấu kích động, lôi kéo phá hoại. Khi sự việc xảy ra, phương pháp phân tích, xử lý các tình huống của cấp ủy, chính quyền địa phương lúng túng, thiếu chặt chẽ, đồng bộ Nhàn quan tư duy chưa sâu sắc, bản lĩnh chưa thật vững vàng. Những vụ việc xảy ra kể trên là điều đáng tiếc bởi vì thủ đô Hà Nội cũng như châu thổ sông Hồng vốn là những địa phương giàu truyền thống cách mạng, các tầng lớp nhân dân cần cù lao động, đoàn kết tương thân tương ái, nặng tình làng nghĩa xóm. Để giải quyết những vụ việc phức tạp trên, điều cốt yếu đầu tiên là cấp ủy chính quyền cơ sở Lực lượng vũ trang địa phương phải nắm vững địa bàn, phát hiện mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở, làm rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng đối đầu giữa quần chúng nhân dân với một bộ mộ phận cán bộ. Từ đó có biện pháp tiến hành công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, có chủ trương giải quyết từng khâu, từng việc dứt điểm. Nơi nào phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cấp ủy và chính quyền địa phương phải hết sức bình tĩnh, đánh giá đúng tình hình đặt trọng tâm sử dụng lực lượng tùy theo trạng thái quy mô theo đúng sự chỉ đạo của trên, nhất là chỉ thị 18 liên bộ quốc phòng nội vụ nay là bộ công an. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng bởi nó không chỉ phản ánh quan điểm, đường lối, thái độ chính trị mà còn là thước đo trình độ nhận thức, bản lĩnh, năng lực và sự nhạy bén của người lãnh đạo chỉ huy trước tình hình thực tế đặt ra. Đây cũng là vấn đề khó và nhạy cảm đối với những người làm công tác quân sự địa phương. Nếu thiếu tỉnh táo, dễ dẫn đến sai lầm, vi phạm kỷ luật quân đội, mất uy tín, gây sự hiểu lầm trong quan hệ với địa phương. Một vấn đề có tính nguyên tắc là sự liên kết chặt chẽ của các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội, thể hiện sự năng động, sáng tạo, định hướng tạo sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác vận động quần chúng. Đặc biệt cần phát huy vai trò của hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội hưu trí, những cán bộ lão thành cách mạng, những người có uy tín ở từng địa phương, dòng họ, tạo bầu không khí lành mạnh, đấu tranh với những biểu hiện cực đoan, coi thường pháp luật của những phần tử quá khích, phát huy nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Những địa phương tẩy ra vụ việc lãnh đạo phát sinh mâu thuẫn nội bộ. Ở đó, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tự giải quyết là chính theo pháp luật hiện hành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên. Lực lượng được phân công bám nắm cơ sở, phải xử lý nhiều kênh thông tin, phải chọn lọc để có thông tin chính xác, từ đó tham mưu đúng kịp thời cho cấp ủy, chính quyền để có quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, u hợp, đồng thời đập tan luận điệu tuyên tạc của những phần tử cực đoan nhằm định hướng tư tưởng, hành động trong nhân dân. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị, đồng thời rà soát lại đội ngũ cán bộ cơ sở, xử lý kịp thời những cá nhân thoái hóa biến chất, làm cho bộ máy lãnh đạo điều hành ở cơ sở bảo đảm sự tin cậy của nhân dân kiên toàn củng cố và nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ sức làm nông cốt trong công tác vận động quần chúng, trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác. Chú trọng giáo dục ý thức chính trị và rèn luyện bản lĩnh đấu tranh, làm cho mỗi một dân quân tự vệ, dự bị động viên phải là một nhân tố tích cực trong sản xuất và hoạt động xã hội ở địa phương đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện tiêu cực, manh động, vô chính phủ. Đối với những cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ dự bị động viên nếu tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào những hoạt động gây rối ở địa phương phải kiên quyết loại bỏ khỏi hàng ngũ và có hình thức xử lý thích đáng. Quá trình công tác trước đây ở các đơn vị thuộc quân khu 9 và 5 năm trên cương vị tư lệnh quân khu 3 Trong công tác cán bộ cũng để lại cho tôi những điều cần đúc kết suy ngẫm. Tôi nghĩ rằng khi được tổ chức phân công chủ trì một cơ quan, đơn vị, mình phải luôn nghĩ đến quyền lợi của cấp dưới bằng các quy chế, chính sách, kể cả chính sách đề bạt, sử dụng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy hết năng lực, sở trường sở đoản. Đồng thời, người chỉ huy phải có tính vị tha, nếu như cán bộ nhân viên tụ quyền phạm quyết điểm trong chúng ta ở đời ai mà không có khuyết điểm hoặc nhiều hoặc ít vấn đề là làm sao để anh em nhìn nhận rõ khuyết điểm có hướng khắc phục tổ chức phải tạo điều kiện để anh em khắc phục tốt tôi nhớ những năm đầu thập niên 90 quân khu 3 có chủ trương bung ra làm kinh tế khi chọn cán bộ làm trưởng phòng kinh tế quân khu tôi hỏi anh Đỗ Mạnh Đạo anh đề cử đồng chí Nguyễn Văn Trịnh Trịnh là người năng động, có đầu óc làm kinh tế, nhưng lần đầu bước vào thương trường vấp ngã luôn, thời gian đầu lỗ 600 triệu. Khi đó ngành này tiền là to lắm. Sau cú ngã đó, Trịnh báo cáo lãnh đạo chỉ huy, thôi không làm kinh tế nữa. Còn cơ quan pháp luật vào cuộc đòi xử lý, nhưng tôi, anh đạo động viên Trịnh tiếp tục nghiên cứu triển khai chủ trương của quân khu, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Nếu hỏng lần nữa Khi đó xử lý cũng chưa muộn. Được tổ chức động viên tạo điều kiện, Chỉnh tiếp tục tìm cách làm ăn. Chỉ vài năm sau, đã ăn lãi mấy tỷ đồng và mở ra một hướng làm kinh tế có hiệu quả cho quân khu 3. Sau anh Chỉnh, thì anh Phan Bá Dân, nay là chủ nhiệm hậu cần quân khu, và một số đồng chí khác cũng là những cán bộ có tư duy làm kinh tế và làm có hiệu quả. 22. 5 năm trên cương vị Tư lệnh Quân khu 3 cùng với dòng chảy công việc tôi đã có những bước trưởng thành nhất định hay nói đúng hơn công việc đã tạo nên những bước tiến đáng kể của tôi. Sau khi nhận quyết định giữ chức Phó Tư lệnh thứ nhất Quân khu ngày 29 tháng 8 năm 1988. Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương ra quyết định số 200 DUQSTW chỉ định tôi là đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy quân khu. Đầu năm 1989, anh Nguyễn Trọng Tuyên được chuyển điều lên làm chủ nhiệm Tổng cục hậu cần. Tôi được bổ nhiệm Tư lệnh quân khu. Cuối năm đó, tôi được phong hàm Trung tướng năm 1991 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7. Tôi được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp đó, trong đợt bầu cử Quốc hội khóa 8, tôi trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu tín nhiệm cao. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu vòng 2, tôi được bầu làm phó bí thư Đảng ủy. Ngày 26 tháng 3 năm 1993, lại được Đảng ủy quân sự Trung ương chỉ định làm bí thư Đảng ủy quân khu. 5 năm trên bất cứ cương vị công tác nào, tôi đều tận tâm tận lực gắng làm tròn trách nhiệm của mình, mong góp công sức nhỏ nhoi của mình cùng tập thể Đảng ủy, bộ tư lệnh lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quân khu 3 xứng đáng với truyền thống ra quân, ra cuộc, ra chiến thắng. Đã ngót 2 chục năm kể từ ngày tôi về nhận nhiệm vụ ở quân khu 3, nhưng mỗi lần có dịp trở lại quân khu thì các anh thế trị, Hoàng Kỳ, Nguyễn Văn Lân, Lê Trung Thành, Nguyễn Tiến Long Nguyễn Đình Viễn, Lê Ngọc Hoa, Phan Bá Dân và nhiều cán bộ nhân viên quân khu bộ vẫn làm sống lại trong tôi những kỷ niệm mộc mạc dung dị ngày ấy. Trong hồi niệm của nhiều người vẫn hằn sâu bóng dáng của tôi vào các ngày nghỉ, ra nghỉ mặc thường phục, đội mũ lưỡi trai công nhân đạp xe phượng hoàng xuống các cơ quan, phân đội trực thuộc vừa thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ vấn nắm tình hình, nghiên cứu quy hoạch củng cố, xây dựng doanh trại cơ quan đơn vị. Đồng thời cũng không quên nắm sửa tác phong, lấy ăn tính nói chưa chuẩn xác của từng cán bộ chiến sĩ. Có lần trong một ngày nghỉ, tôi đạp xe ra thăm trung đoàn vận tải 653, cục hậu cần quân khu. Thấy tôi rắc xe vào cổng, đồng chí vệ binh trẻ măng cười, chào chú và tự nhiên để tôi vào không hỏi han gì. Sau khi vào cổng, tôi dựng xe và quay lại chỗ đồng chí cảnh vệ, Tư Tốn hỏi: "Đồng chí đứng đây làm gì?" Thưa chú, chiến sĩ vệ bình ngạc nhiên hỏi lại: "Chú không thích cháu đang đứng gác hay sao?" "Sao tôi vào đồng chí không kiểm tra?" Tôi hỏi tiếp. "Cháu cứ nghĩ chú là dân sự." "Không được, không được." Tôi ôn tồn nói, "Điều lệnh cảnh vệ không có điều nào quy định Chỉ kiểm tra quân nhân mà không kiểm tra thường dân. Đồng chí phải làm tốt chức trách của mình là đang bảo vệ, giữ gìn tính mạnh của cán bộ chiến sĩ và tài sản của đơn vị. Sau khi nhắc nhở, dặn dò chiến sĩ vệ binh chú đáo, tôi vào thăm ban chỉ huy trung đoàn. Có lẽ người chiến sĩ trẻ ấy không biết người đối chất với mình hôm đó là tư lệnh quân khu. Từ những công việc tấm miếng, như điều chỉnh tổ chức lại lực lượng cả một quân khu vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương theo chính lược quốc phòng an ninh đầu thời kỳ đổi mới của Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ chú trọng tuyến biên đảo. Những đổi mới có tính đột phá về công tác cán bộ, công tác hậu cần, kỹ thuật, xây dựng bệnh xá quân dân y kết hợp, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đến những câu chuyện rất đổi đời thường kể trên đều là những kỷ niệm đẹp Những niềm vui mà tôi có được trong 5 năm sống và công tác ở quân khu 3 anh hùng. Những ngày ở tổng hành dinh. Sau hơn 5 năm chuyên cưng vị phó tư lệnh thứ nhất rồi tư lệnh quân khu 3, tháng 12 năm 1993, tôi được thủ tướng bổ nhiệm làm phó tổng tham mưu trưởng. Người tay tôi làm tư lệnh quân khu 3 là anh Nguyễn Thế Trị. Dẫu có nặng lòng với vùng châu thổ sông Hồng, với những dự định lớn bé của quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu nhằm điều chỉnh tổ chức lại lực lượng vũ trang quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh. Với những dự án kinh tế kết hợp quốc phòng ở vùng ven rộng đông bắc tổ quốc, nhưng nhận quyết định của trên, tôi khẩn trương bàn giao chia tay các anh trong cơ quan quân khu để lai like kinh Tất cả những gì chất lọc qua thực tiễn công tác và tình cảm anh em đồng chí nhiệm vụ cùng bàn khó khăn cùng nhau khắc phục lời các anh Nguyễn Trọng Tuyên, Đỗ Mạnh Đạo là hành trang quý giá mà tôi tích góp thêm trên đường về tổng hành dinh. Thời điểm tôi lên công tác ở Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng là anh Đào Đình Luyện, Thiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng có các anh Nguyễn Thế Bôn, Đỗ Đức, Nguyễn Thế Bưng, Trần Hằng. Thời gian sau anh Nguyễn Thế Bưng được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, anh Đỗ Đức nghỉ hưu. Chuyên bổ nhiệm thêm các anh Nguyễn Văn Rinh, Nguyễn Huy Hiểu làm Phó Tổng Tham mưu trưởng. Theo phân công của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng Tham mưu trưởng, mỗi Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách một số mảng công việc cụ thể. Tôi được phân công phụ trách tác chiến trong đội ngũ cán bộ chủ trì bộ tổng tham mưu cơ quan bộ quốc phòng. Cho dù tuổi tác có chênh lệch, thống có cá tính, nhưng đều chạy chín trận, ít nhiều lại học tập công tác với nhau nên anh em đồng thuận, cởi mở, cầu thị, bầu không khí làm việc hết sức thoải mái. Vấn đề có tính bao trùm xuyên suốt trong hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân của quân đội ta vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước là quán triệt được tư duy mới của Trung ương Đảng về chính tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Không chỉ chuẩn bị đất nước để phòng chống xâm lược với mọi quy mô mà còn đẩy chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ nhân dân bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ nhận thức tầm quan trọng của vấn đề ngay từ những ngày đầu được giao phụ trách tác chiến tôi đã cùng các anh Hoàng Nghĩa Khánh, Vũ Cao, cục trưởng cục tác chiến Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Đồng Thoại, Vũ Xuân Thủy, phó cục trưởng và một số chuyên viên có bề dày kinh nghiệm về làm tham mưu tác chiến nghiên cứu soạn thảo chỉ thị 25 TTTM của Bộ Tổng Tham mưu vạch định nguyên tắc phương pháp đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, trong đó khẳng định về nguyên tắc phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh trong mối quan hệ ngăn chặn và xử lý gọn các điểm nóng dựa vào nhân dân bắt động được quần chúng. Từ định hướng trên, sau khi được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cục tác chiến Tập trung triển khai một số công tác trọng tâm. 1. Xây dựng kế hoạch phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 2. Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện một bước điều chỉnh chiến lược lớn. 3. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo đảm an ninh biên giới, biển đảo, thêm lục địa không phận của Việt Nam. 4. Tham gia xây dựng lý luận phòng thủ khu vực và công tác tham mưu trong khu vực phòng thủ Tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ trên cả nước. 5. Quy hoạch vị trí đóng quân, điều chỉnh bố trí lại lực lượng. 6. Tham gia hoạch định nội dung xây dựng hậu phương chiến lược, xây dựng tiềm lực quốc phòng. Về xây dựng kế hoạch phòng thủ cơ bản để quốc cơ sở thực tế, tôi đã cùng các đồng chí ở công tác chiến, cục huấn luyện chiến đấu này là quân huấn nghiều lần nghiên cứu thực địa ở các quân khu. Sau đó, anh em cùng ngồi với nhau bàn thảo về đối tượng tác chiến, dự kiến tình hình phát triển, các tình huống chiến tranh có thể xảy ra. Ngoài những tình huống trước đây, ta dự kiến liệu có tình huống nào xảy ra nữa hay không? Về vấn đề này, chúng tôi cũng nhận được những gợi ý rất sâu sắc cụ thể của anh Đào Đình Luyện và bộ trưởng Đoàn Khê về cách đánh của quân chủ lực Trong những lần bàn thảo, chúng tôi đều thống nhất rằng chiến tranh nếu nổ ra sẽ lớn hơn, hiện đại hơn, ta khó giành thắng lợi trên tuyến đầu thời gian đầu. Vì vậy ta phải tích cực xây dựng lực lượng mạnh tại chỗ, đánh lâu dài, không thể tử dụng lực lượng dự bị chiến lược sớm tiến hành phản công ngay mà phải áp dụng cách đánh buộc địch phải sa lầy, tiến thoái lưỡng nan. Đây cũng chính là kinh nghiệm được đúc kết từ hàng nghìn năm chống ngoại xâm của cha ông, đặc biệt là kinh nghiệm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng thủ cơ bản và nghiên cứu, chúng tôi dự kiến với những tình huống dự báo hiện nay có các tình huống phải cùng một đối tượng tác chiến hoặc một đối tượng tác chiến nhưng thủ đoạn, biện pháp chiến lược của chúng lại khác nhau, tiến hành trên từng không gian chiến trường khác nhau. Vì vậy không thể xây dựng một kế hoạch phòng thủ chính lực chung là đủ mà phải có nhiều kế hoạch. Ngoài kế hoạch phòng thủ cơ bản bảo vệ Tổ quốc còn phải có cả quyết tâm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh, bảo vệ chế độ. Kế hoạch chống chiến tranh xâm lược quy mô lớn, quyết tâm phòng thủ bảo vệ biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo và thêm lục địa. Các kế hoạch được xây dựng không đơn thuần về quân sự, quốc phòng mà phải gắn kết chặt chẽ quốc phòng với an ninh quốc phòng, với kinh tế. Quan lĩnh hội ý kiến chỉ đạo tác chiến, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng thủ cơ bản của các anh Lê Đức Anh, Đoàn Khuê, Đào Đình Luyện, chúng tôi dần dần thấm thía rằng vấn đề có tính nguyên tắc là không vì dự kiến ít có khả năng tẩy ra chiến tranh xâm lược quy mô lớn mà coi nhẹ việc nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng thủ cơ bản, kế hoạch A. Có kế hoạch phòng thủ cơ bản mới có cơ sở triển khai các công việc phòng thủ bảo vệ đất nước, kết hợp kinh tế với quốc phòng, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế, chỉ có xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc với tiềm lực quốc phòng kinh tế mạnh, luôn luôn cảnh giác cao độ thì khi đối phương tiến hành chiến tranh xâm lược ta mới không bị động về chiến lược. Ngoài kế hoạch phòng thủ quốc gia, kế hoạch phòng thủ cục quân khu, tỉnh Bộ Tổng tham mưu còn chỉ đạo cục tác chiến phối hợp với các quân khu, quân chủng, binh chủng xây dựng các kế hoạch bảo vệ một số khu vực trọng điểm, vùng sâu vùng xa như kế hoạch bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam ở Thổ Chu, Phú Quốc, kế hoạch bảo vệ căn cứ hậu phương Tây Nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc của Tổ quốc. Đặc biệt kế hoạch phòng thủ cam ranh được chỉ đạo nghiên cứu kỹ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa vùng bốn hải quân quân quân năm và các quân binh chủng. Vùng biển, quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, hiểm lục địa của ta, đặc biệt là các khu vực có dầu khí, thường là điểm nóng do có sự tranh chấp của một số nước trong khu vực. Vì vậy, nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng thủ bảo vệ vùng biển đảo là một nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan tham mưu tác chiến chiến lược. Sau khi về công tác ở Bộ Tổng tham mưu, được phân công phụ trách tác chiến Tôi đã dành nhiều thời gian đi thị sát nắm tình hình thực tế ở các đảo, riêng quần đảo Trường Sa, trong vòng 1 năm với nhiều đợt công tác, tôi đã tới 32 đảo nổi, đảo chim, chứng kiến mọi hoạt động của đồng bào chiến sĩ ta nơi đầu sóng ngọn gió. Về kế hoạch phòng thủ bảo vệ vùng biển đảo, Bộ tổng tham mưu chỉ đạo cục tác chiến nghiên cứu sưu tầm tài liệu, chuẩn bị các phương án tham gia các phái đoàn của nhà nước yến hành đàm phán giữa Việt Nam với Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia về các vấn đề có tranh chấp giữa các nước tại các vùng trong lấn trên biển và thềm lục địa. Tiến tới phân định rõ ranh giới vùng biển và thềm lục địa giữa Việt Nam và Thái Lan năm 1997. Phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc tháng 12 Năm 2000, phân định thêm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia, năm 2003 về bảo vệ vùng biển, thêm lục địa hay đảo, Bộ Tổng Tham mưu đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, ban biên giới chính phủ bằng các biện pháp quân sự bảo đảm giữ vững chủ quyền, ngăn chặn đối phương gây xung đột quân sự. Từ năm 1994, Bộ Tổng Tham mưu đã cho sưu tầm, chuẩn bị một số văn kiện phối hợp với các bộ ngành có liên quan hoàn chỉnh và đệ trình lên quốc hội phê chuẩn ban hành công ước của liên hiệp quốc về luật biển 1982 và pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng. Cùng với đấu tranh ngoại giao, bảo vệ chủ quyền biển đảo, Bộ Tổng tham mưu quân chỉ đạo cục tác chiến hoàn thiện kế hoạch bảo vệ khu vực quần đảo Trường Sa và dầu khí 1 DK1 tiếp tục bổ sung phương án phòng thủ, bảo vệ các đảo Thổ Chu, Hú Quốc, Côn Đảo, Hú Quý, tổ chức các lực lượng phòng thủ, các lực lượng tuần tra, thường xuyên duy trì tàu trực chiến tại Trường Sa, Dầu Khí I, Bãi Cạn, Cà Mau, để kịp thời phát hiện, xua đuổi tàu nước ngoài, xâm nhập trái phép, kết hợp với hoạt động kinh tế và dịch vụ trên biển. Theo đó, năm 1998, năm 1998, Tuộc Cảnh sát biển, Tuộc Bộ Tư lệnh Hải quân chính thức ra đời, tham gia vào hoạt động phòng thủ bảo vệ biển đảo. Qua những lần đi thực địa ở quần đảo Trường Sa, điều làm cho tôi băn khoăn trăn trở nhất là đến đảo nào cũng thấy trơ trụi, chỉ có cát và đá, san hô. Con người cứ trần trụi bốn mùa, suốt ngày đêm chống chọi với bão tố, gió và cát. Phải đưa sự sống, đưa màu xanh ra đảo. Với ý tưởng đó, tôi bàn với các anh bên Tổng cục Hậu cần nghiên cứu để cải tạo môi trường sống ở các đảo. Tôi cũng gợi ý nên đào những hố sâu trên cát ở đảo, sau đó đưa đất màu từ đất liền ra để trồng cây. Giai đầu là những hốc cây cảnh, ưng luống rau chừng vài mét vuông. Sau này mỗi năm ta chuyển ra các đảo tụ quần đảo Trường Sa, hàng ngàn tấn đất, cứ thế góp gió thành bão, có đất, có nước là có sự sống những luống rau, vườn rau của đảo ra đời, được chiến sĩ tam bốn chăm tươi tốt, mang lại màu xanh cho đảo. Và cuộc sống của những người lính nơi đảo xa cũng bớt đi sự khô khan cằn cỗi. Ra thị sát ở Trường Sa, tôi lại chứng kiến cảnh nhiều anh em sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chủ yếu là y bác sĩ, nhân viên cơ yếu bám trụ lâu dài trên đảo lâu năm, không được chuyển vùng không có điều kiện học hành nâng cao trình độ chuyên môn. Từ kinh nghiệm luân chuyển cán bộ ở quân khu 3, thời tôi làm tư lệnh quân khu, tôi đề nghị thủ trưởng bộ thực hiện chế độ luân chuyển đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở các đảo. Theo đó, phần lớn y bác sĩ, nhân viên cơ yếu và nhiều sĩ quan sau 3 năm công tác ở đảo sẽ được chuyển về đất liền và các cơ quan đơn vị ở đất liền hàng năm đều tuyển chọn cán bộ để tăng cường cho các đảo. Việc làm này ngay một đi vào nền nếp và theo tôi đạt được hiệu quả trên nhiều mặt. Cán bộ, đặc biệt là cán bộ chuyên môn kỹ thuật có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời qua luân chuyển mà thực hiện được chính sách đối với cán bộ, tạo được động lực nêm hứng khởi cho số anh em nhận nhiệm vụ công tác ở đảo. Một trong những vấn đề buộc tôi phải để tâm suy nghĩ nhiều khi đi thực địa ở trường xa là trước đó khi tổ chức phòng thù đảo, ta đã cho xây dựng hệ thống lô cốt nổi tiền tiêu ở các đảo. Xây dựng được một lô cốt tiền tiêu nơi đảo xa là rất vất vả, tốn kém, nhất là công vận chuyển nguyên vật liệu từ đất liền ra đảo, phải nghiên cứu chọn sát thép, si măng chống nước mặn, nhưng thực tế theo tôi là ít hiệu quả. Nếu cũng nói là gần như vô tác dụng. Khi tôi nêu ý kiến bỏ hệ thống lô cốt tiền tiêu, chỉ nên tăng cường vật cản chống đổ bộ, có một số ít anh trong bộ tổng tham mưu và thủ trưởng bộ không đồng ý, thậm chí phản ứng gay gắt. Bằng kinh nghiệm thực tế và qua nghiên cứu tài liệu tổng kết của ta, tôi dẫn giải để các đồng chí thấy rằng, trong kháng chiến chống Mỹ, đối với các đảo nhỏ, khi địch tiến công, nếu ta phòng ngự đông rất dễ thường vòng lớn và khi đó bộ đội rất dễ mất tinh thần, tư tưởng dao động, mất sức chiến đấu. Theo tôi trong tác chiến phòng thủ hiện nay, đối với các đảo nên tính tới phương án giảm số lượng, tăng chất lượng, quân quý hổ tinh bất quý hổ đa, người chiến sĩ ngoài bản lĩnh vững vàng, phải tinh thông đa năng, có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí hiện đại. Mặt khác phải chú trọng tăng cường hệ thống công sự hầm hào và hỏa lực trên các đảo, phòng ngự có chiều sâu. Đây là vấn đề lớn phải có kế hoạch lâu dài. Riêng ý kiến của tôi, đề nghị bỏ hệ thống lô cốt nổi tiền tiêu ở các đảo đã được Bộ trưởng Đoàn Khê chấp thuận. Lượng nguyên vật liệu để xây lô cốt nổi, chúng tôi cho tập trung xây dựng hệ thống công sự trên đảo. Bộ tổng tham mưu đã chỉ đạo cùng tác chiến phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân Bộ Tư lệnh Công binh nghiên cứu xây dựng các công trình lâu bền và bố trí hỏa lực tăng cường ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Việc xây dựng nhà cao chân ở khu vực Ba Kè, Phúc Tần và hệ thống công sự trên các đảo nổi là những công trình trọng điểm được đầu tư lớn. Hàng năm vào mùa biển lặng, ít bão tố, tôi thường cùng cán bộ cục tác chiến Bộ Tư lệnh Công binh Hải quân ra các đạo kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, kiểm tra việc thi công và chất lượng các công trình chiến đấu. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung trọng yếu của công tác tác chiến chiến lược lúc này. Trước tình hình biến động ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, đặc biệt là sau vụ bạo loạn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Bộ tổng Tham mưu đã chỉ đạo cục tác chiến nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ tại các thành phố lớn, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân và phải được kết hợp chặt chẽ với việc sẵn sàng ứng phó với các tình huống khác. Ngày 23 tháng 12 năm 1993, Bộ tổng Tham mưu ban hành chỉ thị số 94 CTTM bổ sung về thực hiện nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ trước tình hình mới. Trong chỉ thị này, chúng tôi đã dự kiến khả năng sắp tới Mỹ sẽ bỏ cấm vận đối với Việt Nam. Thực tế thì ngày 3 tháng 2 năm 1994, Mỹ tuyên bố bỏ cấm vận thương mại và ngày 11 tháng 7 năm 1995 tuyên bố xóa bỏ cấm vận đối với Việt Nam. Với việc xây dựng kế hoạch phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, nghiên cứu về tổ chức biên chế, trang bị, huấn luyện biên tập quân đội đã cùng lực lượng an ninh góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị, xã hội, phát triển kinh tế đất nước. Việc xây dựng kế hoạch phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ lúc đầu không phải đã có được sự đồng thuận tuyệt đối Không ít người cho rằng ở ta làm gì có bạo loạn mà chống họ cho rằng với bản chất con người Việt Nam thì phong chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ chỉ là báo động giả là nguy cơ không có thật. Có người còn cho rằng chức năng của quân đội là chống giặc ngoại xâm, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là đá nhầm sân, là chơi bao sân của công an. Ngoài qua thực tế đấu tranh Điển hình là các vụ đã xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh như vụ Đông Xuân Khải Nghĩa LH90 ngày mùng 9 tháng 3 năm 1993 của Liên Đảng Cách mạng Việt Nam do Hoàng Việt Cường từ Mỹ về định gây rối, đánh phá các mục tiêu chính trị, kinh tế, quân sự, kích động nhân dân biểu tình, bạo loạn chiếm Đài Phát thanh Truyền hình, lật đổ chính quyền ta phát hiện dập tắt trước khi chúng hành động mất 42 tên thủ nhiều tăng vật. Vụ gây rối của một số phần tử cực đoan đội lốt Phật tử ở Huế ngày 25 tháng 4 năm 1993 hay qua hai vụ bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên tháng 3 năm 2001 và tháng 4 năm 2004 thì mọi người mới thấy quân đội chẳng đá nhầm sân và càng không phải báo động giả. Trước bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, Bộ tổng tham mưu đã cho soạn thảo lại chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với năm tình huống, trong đó có bạo loạn vũ trang. Sau khi lấy ý kiến của toàn quân và được tổ trưởng bộ phê chuẩn, đã tổ chức diễn tập cấp quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, phòng theo các phương án tác chiến phòng thủ và diễn tập thực nghiệm. Trong điểm diễn tập chống tiến biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là các thành phố lớn, các vùng trọng điểm. Từ năm 1993 đến năm 2005, Bộ đã lần lượt chỉ đạo diễn tập 7 quân khu, 4 quân đoàn trên thực địa về các loại hình chiến lược, trong đó có cả sư đoàn bộ binh trang bị bằng vũ khí mang vác. Trong diễn tập đã gắn quốc phòng với an ninh và kinh tế. Sau hơn 2 năm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Tháng 12 năm 1995, tôi được bổ nhiệm giữ chức Tổng tham mưu trưởng kiêm thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay anh Đào Đình Luyện trên cương vị Tổng tham mưu trưởng. Lúc này anh Luyện vẫn giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 2 tháng sau, ngày mùng 4 tháng 3 năm 1996, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 989 NQTW chỉ định tôi giữ chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 từ ngày 26 tháng 6 đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 1996. Tôi vinh dự được bầu lại làm ủy viên Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tiếp đó tôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 10 và tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 10 Ngày 29 tháng 9 năm 1997, tôi được Quốc hội cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay anh Đoàn Quê chuyển nhận nhiệm vụ khác. Người thay tôi giữ chức Tổng Tham mưu trưởng là anh Đào Trọng Lực. Một nỗi buồn và tổn thất lớn của quân đội, chưa tròn 5 tháng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 25 tháng 5 năm 1998, anh Đào Trọng Lực đã hy sinh bởi tai nạn máy bay trong một chuyến công tác tại nước bạn Lào cùng một số sĩ quan cao cấp. Một thời gian sau khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 16 tháng 1 năm 1998, Bộ Chính trị ra quyết định số 322/QDNS-TW chỉ định tôi làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương. Cũng thời gian này, tôi được phong quân hàm Thượng tướng trên cương vị tổng tham mưu trưởng và sau đó là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi đã cùng tập thể Đảng ủy Quân sự Trung ương, thân cận là các anh Nguyễn Trân, Nguyễn Thấy Bưng, Nguyễn Trọng Tuyên, Nguyễn Văn Rinh, vùng Quang Thanh, Lê Văn Dũng, tập trung nghiên cứu điều chỉnh tổ chức biên chế cũng như thế bố trí chiến lược của quân đội cho phù hợp kế hoạch phòng thủ cơ bản trong thời kỳ mới. Thời gian này, tình hình trong nước khu vực và trên thế giới đã có những biến chuyển tốt. Đất nước sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng đã đạt được những thành tựu to lớn, đã qua cơn khủng hoảng kinh tế. Đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang khấm khá hơn, quốc phòng an ninh được củng cố. Về đối ngoại, lúc này Mỹ đã bỏ bao vây cấm vận, chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Chúng ta đã và sẽ là bạn bè, đối tác của các quốc gia láng giềng và trên thế giới. Vẫn biết thế giới đang diễn ra nhiều cuộc xung đột cục bộ về sắc tộc, tôn giáo, nhưng theo chúng tôi thì chiến tranh quy mô lớn sẽ khó có khả năng xảy ra. Từ thực tế đó, trong kế hoạch điều chỉnh lực lượng quân đội từ năm 1991 đến 1995 Bộ Quốc phòng chủ trương giảm mạnh quân thường trực, tăng cường xây dựng lực lượng sơ bị động viên, dân quân tự vệ, thực hiện sự cân đối giữa ba thứ quân, sắp xếp lại hệ thống nhà trường theo hướng đại học hóa, đội ngũ sĩ quan và nhân viên kỹ thuật, bảo đảm trang bị kỹ thuật theo hướng bảo quản, tự dụng những thứ đã có, đồng thời cải tiến, mua sắm, hiện đại hóa một số trang bị kỹ thuật cần thiết thực hiện được cơ bản kế hoạch tổ chức lực lượng 1991, 1995, toàn quân đã có bước chuyển mạnh mẽ. Tuy nhiên do chúng ta giảm biên dàn đều nên toàn quân tồn tại tình trạng lỗ đỗ, tổ chức thiếu chặt chẽ. Xuống sư đoàn nào trung đoàn nào cũng thấy tình trạng rời rạc, thiếu tập trung, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng không ra tấm ra miếng mà tổ chức lao động sản xuất làm kinh tế cũng không ổn. Quân đội đang trên lộ trình xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cộng với thời thế đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới trước những vấn đề khá bức xúc qua nắm tình hình tổ chức biên chế của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Trong đầu tôi luôn ám ảnh về một mô hình tổ chức quân đội như thế nào cho phù hợp tình hình nhiệm vụ mới. Tôi cũng dành thời gian nghiên cứu về biên chế của các tiêu đại lý Trần Lê Nguyễn trước đây rồi tham khảo mô hình tổ chức quân đội một số nước anh em. Những ban quanh trận trở này tôi đã xẻ chia cùng anh Vinh, anh Hiểu, anh Thanh, anh Dũng. Trao đổi xin ý kiến chỉ đạo của anh Lê Đức Anh. Sau khi có được sự đồng thuận về cơ bản, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tổ chức biên chế của quân đội. Ngày mùng 8 tháng 3 năm 1995, Tổng tham mưu trưởng ra chỉ thị số 20 CTTM về chỉnh chỉnh kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị trong toàn quân. Chỉ thị nêu rõ kế hoạch điều chỉnh lực lượng quân đội từ năm 1996 đến năm 2000 phải đáp ứng được yêu cầu phòng thủ, an ninh, yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và nâng cao chất lượng toàn diện cho bộ đội. Với tình thần đó, cục quân lực, cục cán bộ và các cơ quan liên quan đã nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức các sư đoàn đủ quân, giảm bớt đầu một số sư đoàn. Với những sư đoàn còn lại thì hoặc tổ chức theo mô hình khung thường trực KTT hoặc là mô hình khung rút gọn KRG. Dù là sư đoàn đủ quân hay các hình thức khung tổ chức còn lại Thì lực lượng có trong biên chế phải bảo đảm chất lượng cao, tinh nhuệ, thiện chiến, đủ sức bảo vệ Tổ quốc trong thời bình và là lực lượng tham gia chiến đấu đầu tiên khi đất nước bị xâm lược. Rút kinh nghiệm của quân đoàn 2 và một số đơn vị khác trước đây, với mô hình khung tường trực, khung rút gọn, bộ chỉ đạo phải đảm bảo đủ cán bộ và lực lượng chuyên môn kỹ thuật để khi chiến tranh xảy ra vì cần bố trí lực lượng chiến đấu động viên vào là có được nhiều sư đoàn đủ quân. Với biểu tổ chức như thế này, khi cần ta có thể có nhiều sư đoàn đủ quân đáp ứng yêu cầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc quy mô lớn. Tiếp đó Đảng ủy Quân sự Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị nội dung tham mưu giúp Bộ Chính trị ra nghị quyết về tổ chức biên chế của quân đội trong giai đoạn mới. Công việc được tiến hành khẩn trương, hiệu quả. Tôi đã trực tiếp trình bày đề án về tổ chức biên chế của quân đội từ năm 2000 đến năm 2010 và những năm tiếp theo trước tập thể Bộ Chính trị. Tập 23. Ngày 28 tháng 11 năm 1998, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 Nghị quyết 07 NQTW về tổ chức biên chế của quân đội đến năm 2005. Nghị quyết chỉ rõ tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức chính quy và từng bước hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đề cập những nội dung cụ thể về tổ chức biên chế, kết hợp giữa tinh giản, nâng cao chất lượng toàn diện, bổ đổi chủ lực với chú trọng lực lượng dân bị động viên, dân quân tự vệ, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đến năm 2005 đủ năng lực sản xuất được các loại vũ khí cơ bản, đủ trang bị cho một sư đoàn bộ binh. Nghị quyết 07 NQTW của Bộ Chính trị là cơ sở, là định hướng cơ bản để Bộ Quốc phòng Bộ Tổng tham mưu tiếp tục chỉnh chỉnh tổ chức biên chế, điều chỉnh lực lượng quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm đầu thiên niên kỷ mới. Với đề án tổ chức quân đội từ năm 1996 đến năm 2000, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tính tới phương án sáp nhập quân chủng Phòng không và quân chủng Không quân thành quân chủng Phòng không Không quân, thành lập Cục Cảnh sát biển, lực lượng cảnh sát biển Trung tâm cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng. Thực hiện đề án trên theo đề nghị của Bộ Quốc phòng ngày 21 tháng 7 năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định số 531/998/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Theo pháp lệnh, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát biển. Ngày 31 tháng 8 năm 1998, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chính thức ra mắt thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia. Tiếp đó, ngày mùng 3 tháng 3 năm 1999, Chủ tịch nước ký quyết định hợp nhất quân chủng Phòng không và quân chủng Không quân Thành quân chủng phòng không không quân Vậy là sau hơn 20 năm Kể từ ngày 30 tháng 5 Năm 1977 Tách thành 2 quân chủng Giờ đây bộ đội phòng không và không quân Lại về dưới mái nhà chung Việc hợp nhất 2 quân chủng Nằm trong chủ trương Của bộ chính trị Và đảng ủy quân sự trung ương Về sắp xếp tổ chức quân đội Có lực lượng tinh gọn Tăng cường chỉ huy thống nhất Xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đất nước vào buổi tan bình, chiến tranh đã lùi xa, nhưng là bộ đội của Hồ, chúng ta xác định quân đội luôn luôn thường trực ba nhiệm vụ hàng đầu là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất làm kinh tế và vận động quần chúng. Tuy nhiên, giải đất hình chữ S của chúng ta lại đứng nơi đầu sóng ngọn gió, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Thiên tai bão lũ triền miên. Vì vậy hơn ai hết trong thời bình, quân đội phải và là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phải xem công tác cứu hộ cứu nạn như nhiệm vụ tác chiến trong chiến tranh. Nghĩ về điều này, tôi nhớ lại vào cuối tháng 9 năm 1955, hồi đó đơn vị chúng tôi đang kỳ huấn luyện xây dựng ở vùng cửa sông Trà Lý, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình thì một cơn bão lớn đổ vào vùng châu thổ sông Hồng, tâm bão đi vào đổ sơn Hải Phòng. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 350 đã cùng lực lượng địa phương bất chấp mưa to, gió mạnh đã giúp dân cứu đê, chống lụt, cứu dân và trong cuộc chiến với giặc trời để cứu dân, chiến sĩ Phạm Minh Đức thuộc sư đoàn 350 đã anh dũng hy sinh được Quốc hội và chính phủ truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xác định yêu cầu cấp thiết và tầm quan trọng của công tác cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi thống nhất giao cho Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu xây dựng nội dung kế hoạch huấn luyện chiến đấu kết hợp với cứu hộ cứu nạn, thành lập trung tâm cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng. Theo đó, nhiều cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn được tổ chức ở các quân khu, quân binh chủng. Lửa từ vàng, gian nan thử thách bản lĩnh Tinh thần hiến tình vì nhân dân của những người lính trong những lần thiên tai lũ lụt hàng năm, các đơn vị quân đội luôn là lực lượng xung kích trọng yếu giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ. Điển hình là vào đầu tháng 11 năm 1999, lũ lụt gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về người và vật chất ở các tỉnh từ Quảng Bình vào tới Bình Định. Chúng tôi đã chỉ đạo kịp thời các cơ quan bộ, quân khu 4 Quân khu 5, quân chủng phòng không không quân, quân chủng hải quân, binh chủng công binh, bộ tư lệnh biên phòng, tập trung lực lượng phương tiện cứu dân, khắc phục hậu quả. Anh Lê Hải Anh có tổng tham mưu trưởng, anh Phùng Khắc Đăng, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị được phân công như là tư lệnh và chính ủy chiến dịch chống lũ lụt đã cùng các anh trong bộ tư lệnh quân khu 4, quân khu 5 trực tiếp chỉ huy bộ đội Hợp sức cùng nhân dân trong cuộc dọ sức với giặc trời. Mạo lũ rồi cũng tan, hậu quả được khắc phục dần, cuộc sống của người dân đã qua được buổi cam go. Nhưng trung úy Phạm Văn Điền và binh nhất Lê Đình Tư thuộc Hải đội 2, bộ đội biên phòng Từ Tiên Huế và trung úy Phạm Hữu Nghĩa, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo Quảng Trị đã dũng cảm quên mình cứu dân. Ngày mùng 6 tháng 11 năm đó, Tôi nhận được điện của đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bày toàn niềm cảm phục trước sự hy sinh của những cán bộ chiến sĩ quân đội dũng cảm quên mình cứu dân trong bão lũ. Đồng chí nhắc chúng tôi phải nêu gương trong toàn quân những quân nhân mẫu mực như vậy. Cũng trong những ngày bão lũ kinh hoàng năm kỷ Mão ấy, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước vô cùng cảm kích trước hình ảnh đồng chí Tổng Bí thư mà nhiều cán bộ lãnh đạo đảng, nhà nước, bộ quốc phòng đã bươn bà, đối mưa gió về với đồng bào chị thiên đến với vùng cửa biển Thuận An nơi sóng nước lùa sạch hàng nghìn ngôi nhà của dân. Thực hiện chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư, bộ quốc phòng kịp thời chỉ đạo toàn quân quyên góp giúp dân, tay dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, lập nên một làng rồng mới ở vùng cửa Thuận thực hiện nghị quyết 07 NQTW của bộ chính trị trong những năm cuối thập niên 90 và đầu thiên niên kỷ mới, toàn quân đã chấn chỉnh, tổ chức sáp nhập, điều chuyển kiện toàn 62 đầu mối đơn vị, giải thể các đơn vị rôi dư, chuyển đổi cơ cấu tổ chức 34 đầu mối từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn và tương đương, thành lập mới gần 100 đầu mối đơn vị phần lớn là các đơn vị làm kinh tế. Cũng từ chức điều chỉnh này mà các cơ quan của Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu thống nhất ban hành chức danh Trần Quân hàm nhóm chức vụ của các đối tượng là sĩ quan, cán bộ trong toàn quân. Qua đó, việc quản lý bố trí cán bộ, nhân viên chuyên môn trong toàn quân được thuận lợi, chặt chẽ, nền nếp hơn. Bước điều chỉnh có tính chiến lược về tổ chức biên chế là nhằm thực hiện chủ trương của bộ chính trị, Đảng ủy quân sự trung ương về sắp xếp tổ chức quân đội có lực lượng tinh gọn, tăng cường chỉ huy thống nhất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Sau bước tổng điều chỉnh lần này, quân đội có điều kiện tập trung huấn luyện chuyên sâu, đặc biệt là các quân binh chủng đã đi vào huấn luyện xây dựng theo hướng chuyên sâu, đặc nhiệm Cùng với tinh giản lực lượng thường trực, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chúng ta chủ trương xây dựng lực lượng dự bị hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, có chất lượng chính trị cao, có tổ chức phù hợp, chặt chẽ. Tinh giản lực lượng bộ đội thường trực, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, làm tốt công tác dự bị động viên là chủ trương có tính chiến lược của Đảng ta. Trụ trưng này là kế thừa sự vận dụng sáng tạo vào tình hình hiện nay, kinh nghiệm tổ chức quân đội của cha ông được đúc kết từ hàng ngàn năm. Đó là kế Ngụ binh ư nông, động vi binh, tĩnh vi dân của các triều đại Lý, Trần Lê. Có chiến tranh thì muôn dân là người lính, sẵn sàng xung trận. Đất nước thanh bình thì xếp giáo gươm, lo việc nông phu tầm tang trải lưới. Đất nước ta còn nghèo, chiến tranh đã lùi xa, không cho phép chúng ta duy trì một lực lượng quá đông quân thường trực. Tuy nhiên, những biến động trong khu vực xung đột cục bộ vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Chủ nghĩa đế quốc tiếp tục chạy đua vũ trang, muốn hướng nhân loại vào thế giới đơn cực thì nguy cơ chiến tranh xâm lược vẫn còn. Giải quyết tốt mối quan hệ này chỉ có thể bằng chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng cân đối hài hòa giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ. Trên cương vị Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi đã cùng tập thể chỉ huy lãnh đạo bộ tập trung chỉ đạo bộ tổng tham mưu, các tổng cục nghiên cứu soạn thảo pháp lệnh lực lượng dự bị động viên trình chính phủ quốc hội phê duyệt. Ngày 27 tháng 8 năm 1996 Sắc lệnh lực lượng dân bị động viên đã được Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Và ngày mùng 9 tháng 9 năm 1996, Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký sắc lệnh 52/L-STTN công bố pháp lệnh quan trọng này. Đi đôi với việc xây dựng lực lượng dân bị hùng hậu, chúng ta chủ trương xây dựng dân quân tự vệ rộng khắp, vững mạnh. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tập trung xây dựng kế hoạch Nội dung chương trình huấn luyện đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm vũ khí trang bị, thực hiện chính sách đối với dân quân tự vệ. Về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ còn có một số nội dung tôi chưa thống nhất với một số anh em và với chủ trương chung, từ nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn của kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cũng như qua thực tiễn xây dựng dân quân tự vệ trong gần 30 năm sau chiến tranh tôi cho rằng nếu chúng ta tổ chức dân quân tự vệ quy mô tiểu đoàn, trung đoàn và huấn luyện đánh tập trung là không phù hợp với thực tiễn sẽ kém hiệu quả với các xí nghiệp, nông trường, nhà máy quy mô lớn có thể tổ chức dân quân tự vệ cấp tiểu đoàn. Ngoài ra, chỉ nên tổ chức thành đại đội. Khi chiến tranh xảy ra Nếu tổ chức cho dân quân đánh tập trung quy mô tiểu đoàn, trung đoàn sẽ không đạt hiệu quả, dễ tổn thất và sau vài trận nếu bị tổn thất sẽ mất tinh thần, mất sức chiến đấu. Nghiên cứu khái niệm dân quân du kích, chúng ta cũng hiểu được phần nào tính chất tác chiến của lực lượng này. Vừa là dân, vừa là quân, vừa cơ động, vừa đánh địch. Nhớ lại trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Trong một lần gặp gỡ dân quân du kích, Bác Hồ đã từng nói: "Phải vừa du vừa kích, chỉ có du mà không kích thì làm sao đánh được địch, nhưng nếu kích mà không du thì dễ bị địch gây tổn thất." Quan điểm của tôi là, cho dù chiến tranh trước đây hoặc chiến tranh xảy ra trong tương lai, dân quân tự vệ vẫn nên đánh theo quy mô nhỏ lẻ, khi gặp địch mạnh thì nhanh chóng cơ động, phân tán để bảo toàn lực lượng. Vì có điều kiện mới tập trung lực lượng phục kích, tập kích tiêu diệt địch. Ở kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tròn 12 năm chiến đấu trên chín trường miền Tây Nam Bộ, trải qua biết bao thắng lợi cũng như tổn thất, hy sinh đã giúp tôi có được chút kinh nghiệm khi tổ chức những trận đánh quy mô tiểu đoàn trở lên, đánh có tính chất dàn trận đối bên, chúng tôi không bao giờ để du kích đánh cùng bộ đội Chỉ khi cứ nào bộ đội đánh thắng, giải quyết xong mục tiêu, chúng tôi mới hiệp đồng để du kích vào làm chủ và chốt lại. Du kích chám vào khi chủ lực rút. Trong trường hợp chúng ta không tuân thủ nguyên tắc trên, khi đánh quy mô tập trung, dân quân du kích rất dễ tổn thất, buộc chủ lực phải quay về làm nhiệm vụ làm chủ địa bàn thì mọi kế hoạch tác chiến khác có bề thực hiện được một cách chủ động, hiệu quả. Tháng 11 năm 1996, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm đổi mới công tác huấn luyện và hoạt động tác chiến tự an của dân quân tự vệ. Anh Nguyễn Văn Rinh, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách công tác xây dựng lực lượng, chủ trì hội nghị. Trong quá trình chuẩn bị hội nghị, tôi và anh Rinh đã thống nhất đánh giá trong 5 năm từ 1992 đến 1996, công tác xây dựng Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước đã có sự đổi mới rõ rệt. Chất lượng dân quân tự vệ ngày nâng cao, thể hiện rõ vai trò, vị trí, đảm nhiệm được chức năng, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Về phương hướng xây dựng huấn luyện dân quân tự vệ trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xây dựng huấn luyện dân quân tự vệ nhằm đạt kết quả tốt cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và nhận thức đầy đủ nhiệm vụ huấn luyện là khâu trung tâm thường xuyên của công tác xây dựng dân quân tự vệ để từ đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ của từng địa phương đạt kết quả tốt. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ về tổ chức biên chế, nội dung và chương trình huấn luyện vừa kế thừa, phát huy được những kinh nghiệm truyền thống gạn lọc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước lại phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước đang có những biến động mạnh về xã hội, cơ cấu dân cư, đáp ứng được yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân hiện nay và trong tương lai là vấn đề rất lớn. Theo tôi, chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu để có quyết sách đúng về điều chỉnh thế bố trí chiến lược Ngoài những địa bàn trọng yếu đã được quan tâm từ trước, thời gian này chúng ta chú trọng hơn địa bàn Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ. Từ đó, đưa những người lính của binh đoàn Tây Nguyên đang làm nhiệm vụ ở phía Bắc trở về Tây Nguyên, điều chỉnh vị trí đóng quân của một số trung đoàn, sư đoàn phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới. Cùng với việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, thế bố trí chiến lược của toàn quân và điều kiện kinh tế đất nước cho phép. Thời gian này, Bộ Quốc phòng đã có điều kiện quy hoạch tổng thể danh trại của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, yến hành xây mới từ trụ sở làm việc của cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan quân khu, quân binh chủng, quân đoàn, danh trại sư đoàn, học viện, nhà trường trong quân đội, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự huyện. Hơn nửa thiết kỳ làm bộ đội cũ hồ Từ những ngày đầu trần, chân đất, trải qua kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ, hàng ngàn ngày lấy rừng tràm, rừng được làm nhà, nhà dân làm doanh trại. Lại nhớ những ngày làm lính sơn tràng, lên rừng Mai Sưu, Bắc Giang, lấy tre gỗ làm doanh trại. Cho phép tôi khẳng định, việc quy hoạch xây dựng doanh trại trong toàn quân lần này là một cuộc đại cách mạng về doanh trại của quân đội ta. Từ kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng doanh trại ở quân khu 3 và một số đơn vị khác trong toàn quân, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, trực tiếp là Cục doanh trại, nghiên cứu thiết kế đồng bộ mô hình, kiểu mẫu doanh trại cấp tiểu đoàn, trung đoàn, quân khu, quân binh chủng, học viện, nhà trường, quân y viện, cơ quan quân sự huyện, tỉnh. Trên cơ sở quân mẫu đã thống nhất Chúng tôi chỉ đạo xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng doanh trại cho những đơn vị đủ quân, các đơn vị làm nhiệm vụ ở biển đảo, vùng sâu vùng xa, những đơn vị mới thành lập. Về kinh phí xây dựng, bộ chỉ đạo kết hợp huy động ngân sách quốc phòng, ngân sách nhà nước và nguồn lực của đơn vị địa phương với phương châm trên dưới cùng lo, mọi người cùng tham gia xây dựng doanh trại. Đặc biệt trong xây dựng cơ bản Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lãnh đạo tư tưởng, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ ý thức triệt để tiết kiệm, hạn chế tối đa thất thoát lãng phí, phải biết quý trọng từng viên gạch, đồng vốn được chắt chiu từ mồ hôi, sức lực của biết bao bà con nông dân, một nắng hai sương trên đồng ruộng, của những người công nhân mỏ, ngày đêm cần mẫn trong lòng đất hay trên dàn khoan giữa biển khơi. Kết quả là chỉ trong vòng hơn 10 năm, đến giữa thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, toàn quân đã cơ bản hoàn thành quy hoạch xây mới doanh trại của các trung đoàn bộ binh đủ quân, các trung đoàn lữ đoàn binh chủng kỹ thuật, các học viện, nhà trường, quân đoàn, sư đoàn. Trong đó, việc hoàn chỉnh về quy hoạch xây mới doanh trại tập trung của các trung đoàn đủ quân đã để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất. Danh trại tập trung gồm nhà ở của bộ đội, nhà ăn, hội trường, nhà kho, câu lạc bộ đến sở chỉ huy trung đoàn với hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, nước, đường nội bộ, đồng bộ hoàn chỉnh. Về xây dựng cơ bản, một trong những công trình quy mô lớn được hoàn thành trong thời gian tôi ở cương vị bộ trưởng là trụ sở Bộ Quốc phòng. Sau khi bàn giao khu vực thành cổ Hà Nội khu A Hoàng Thành cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng khẩn trương chỉ đạo quy hoạch khu B và khu C còn lại để xây dựng trụ sở của Bộ. Yêu cầu của chúng tôi là trụ sở mới phải được quy hoạch, thiết kế bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đảm bảo yêu cầu cơ bản của một công trình kiến trúc quân sự, vừa mang yếu tố kiến trúc truyền thống hài hòa trong quy hoạch tổng thể khu vực Hoàng Thành Thăng Long nhưng phải mang tính hiện đại. Đặc biệt, trong những lần bàn thảo họp hội đồng chỉ đạo thông qua đề án quy hoạch, mẫu thiết kế tôi đều nhấn mạnh về diện tích xây dựng và nguồn kinh phí. Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho Bộ Quốc phòng. Ngoài những yêu cầu cơ bản khác, công trình phải có chiều sâu, tạo nên sự vững chãi cần thiết. Đến nay thì trụ sở Bộ Quốc phòng đã cơ bản hoàn thành Súng Đáng là một công trình kiến trúc quân sự đẹp, vừa hiện đại lại hài hòa trong quy hoạch tổng thể Hoàng Thành Thăng Long. Đây không chỉ là niềm tự hào của quân đội mà của cả nhân dân thủ đô Hà Nội. Ê từ khi Đảng ta ra đời, tổ chức lãnh đạo lực lượng vũ trang thời nào cũng vậy, trong lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, huấn luyện nâng cao sức mạnh chiến đấu nâng cao chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, rồi chăm lo nơi ở, bữa ăn của từng cán bộ chiến sĩ là trách nhiệm nối trăn trở của những người cầm quân. Cùng với chỉ đạo quy hoạch chuẩn hóa hệ thống doanh trại trong toàn quân, lo cái ở cho bộ đội, Bộ Quốc phòng thường xuyên chăm lo, chỉ đạo các đơn vị đầy mạnh sản xuất, làm kinh tế nhằm góp phần ổn định, cải thiện đời sống của bộ đội. Thời gian tôi đảm trách chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng phụ trách hậu cần tài chính là Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, lần lượt thay nhau trên cương vị chủ nhiệm Tổng cục hậu cần là các anh Nguyễn Phúc Thành, Nguyễn Văn Đà, Trần Phúc đều là những cán bộ có năng lực tận tâm tận lực vì đời sống của bộ đội để mỗi đồng tiền bát gạo của nhân dân đóng góp phải đến tận tay bộ đội như lời căn dặn của Bắc Hồ trước đây. Cũng vì vậy, thời gian này, toàn quân sôi nổi thực hiện phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bắc Hồ dạy, đơn vị quản lý tài chính tốt và đã đạt được hiệu quả tiết thực. Trong một thời gian khá dài, trong toàn quân nổi lên phong trào tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh nhà. Mô hình sản xuất này phù hợp với điều kiện ta đóng quân phân tán, bộ đội tận dụng đất đai, thời gian rảnh rỗi để trồng rau, nôi lớn gà. Tuy nhiên khi chúng ta đã quy hoạch xây dựng doanh trại tập trung, toàn quân đang thực hiện chính quy hóa thì quy mô tăng gia quanh bếp quanh nhà trở nên phản khoa học, mất vệ sinh, không bảo đảm an toàn, hiệu quả không cao. Sau những lần xuống đơn vị công tác thực mục sở thị, tình hình trên, tôi bàn với anh Rinh và các anh ở tổng cục hậu cần nên nhanh chóng chuyển sang sản xuất tập trung tổng toàn tập trung và chăm nuôi tập trung. Tổng cục hậu cần cùng cục kinh tế, cục kế hoạch đầu tư, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng tổ chức khảo sát quy hoạch những vùng sản xuất tập trung, lập đề án, tiến hành đầu tư và triển khai thực hiện. Anh Rinh là người có nhiều đóng góp trong việc tổ chức cho bộ đội sản xuất tập trung. Theo gợi ý của anh, các đơn vị có mô hình sản xuất 3 vườn rồi 5 vườn Anh chỉ đạo quyết giáo các đơn vị tổ chức khu vực sản xuất tập trung cả trồng trọt, chăn nuôi. Với mô hình sản xuất tập trung được chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đầu tư thích đáng, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động bảo đảm được một phần lương thực, thực phẩm. Đặc biệt nhiều đơn vị đã tự túc được toàn bộ rau xanh. Đây là một cố gắng lớn rất đáng trân trọng cùng với chăm lo cuộc sống hàng ngày cho bộ đội thì việc quan tâm đến kế sinh nhai của những người lính sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương cũng đặt ra cho chúng tôi biết bao suy tính. Trong một lần xuống công tác tại Sư đoàn Sao Vàng thuộc quân khu 1 qua báo cáo của anh Bế Xuân Trường Sư đoàn trưởng Nay anh là phó tư lệnh tha mưu trưởng quân khu 1 Tôi thấy Sư đoàn có ý tưởng rất tốt và đã thực thi bước đầu ý tưởng này có hiệu quả Anh Trường cho hay Trong thời gian 2 năm tại ngũ, ngoài chế dựng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ cơ sở nên nghĩ đến việc dạy nghề cho anh em. Nếu tổ chức tốt việc dạy nghề cho bộ đội sẽ đạt được ít nhất là hai cái lợi. Thứ nhất, bộ đội có kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, cơ khí, điện phổ thông, trước mắt là để tăng gia sản xuất, góp phần ổn định, cải thiện đời sống hàng ngày. Thứ hai là người lính sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với gia đình đã có được vốn liếng tay nghề tối thiểu làm cơ sở hòa nhập với xã hội. Suy nghĩ cẩn kẻ hơn, tôi thấy con em những gia đình điều kiện kinh tế khá giả, đối tượng thanh niên thành phố đa phần không để tâm đến việc học nghề. Sau khi xuất ngũ, số anh em này có điều kiện học hành thêm, nếu không cũng sẽ chọn những ngành nghề đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật cao, trái lại những nghề có tính chất phổ thông rất cần cho những anh em con nhà nghèo. Như vậy nếu tổ chức dạy nghề được cho số anh em này trong thời gian tại ngũ, chúng ta cũng đã góp phần thực hiện được chính sách xóa đói giảm nghèo. Là trường học lớn của thanh niên được rèn luyện giáo dục, bảo đảm chu đáo về vật chất, tinh thần lại được giáo dục hướng nghiệp, tổ chức học nghề. Nên môi trường quân đội đã tạo được sức hút mạnh mẽ đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn thấy việc làm của sư đoàn sao vàng có tác dụng tốt, tôi trao đổi với các anh lãnh đạo chỉ huy bộ quốc phòng, cũng có ảnh không tán thành, cho rằng và quân đội chỉ tập trung huấn luyện quân sự, nhưng phần lớn đồng thuận với ý kiến của tôi và nhất trí phổ biến rộng khắp toàn quân. Tiến thêm một bước, bộ quốc phòng chỉ đạo cục kinh tế nghiên cứu thành lập các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề thuộc các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng. Hiện nay Toàn quân đã thành lập được hơn một chục trung tâm dạy nghề, hàng năm tổ chức đào tạo nghề cho hàng ngàn chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động có tay nghề cơ bản. Ý tưởng là tốt, tuy nhiên làm thế nào để những trung tâm dạy nghề hoạt động có hiệu quả thực sự, lâu bền lại là vấn đề cần có cái nhìn sâu sát, có quyết sách, đầu tư xây dựng phù hợp, phải có sự chung tay của nhiều cơ quan Trước tiên là Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Trên cơ sở tổ chức tốt các trung tâm dạy nghề, các trường dạy nghề trong quân đội, từ năm 2004, Bộ Quốc phòng đã tổ chức đưa hơn 10.000 người đi lao động có thời hạn ở Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Trong đó, phần lớn là quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được đào tạo tại các trung tâm dạy nghề quân đội. Số quân nhân hợp tác lao động ở nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc, có mức lương khá cao, được giới chủ tại các nước đánh giá tốt về kỷ luật và kỹ thuật, đảm bảo được uy tín của quân nhân xuất ngũ. Về sử dụng lực lượng có chuyên môn kỹ thuật của quân đội, tôi cũng đã có những quyết định mà ở thời điểm nào đó gây tốc cho người này, người khác, nhưng kết cục đều đạt hiệu quả. Ví như chuyện tôi chỉ đạo sử dụng lực lượng cán bộ quân y ở quân khu 9. Qua nắm tình hình ở một số đơn vị và quân khu 9, tôi thấy một thực trạng khá phổ biến là có rất nhiều quân y sĩ có kỳ hàng chục năm không được học hành đào tạo thêm, trình độ tay nghề cùn mòn dần. Một phần trong số anh em này đang tính được cho ra quân. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi trao đổi với các anh trong Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giữ số này lại rồi tổ chức cho học hàm thụ có trình độ bác sĩ. Quân đội sẽ sử dụng một số, còn lại cho chuyển ngành sang phục vụ các địa phương tăng cường cho mạng lưới y tế cộng đồng cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, số bác sĩ này chẳng khác gì muối bỏ biển. Trong khi các anh ở quân khu 9 phấn khởi gấp gáp liên hệ với trường đại học Cần Thơ để gửi cán bộ đi đào tạo thì hai bộ chủ quản có liên quan không đồng tình. Tuy nhiên sau khi tôi trực tiếp thuyết phục Vì hai bộ cũng chấp thuận. Đặc biệt khi nghe tôi trình bày ý tưởng này, anh Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là phó thủ tướng, rất ủng hộ. Kết cục là nhiều quân y sĩ của quân khu 9 được hàm thụ xong chương trình đại học y khoa, được cấp bằng bác sĩ, chuyển ngành tăng cường cho các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng các địa phương và đã phát triển tốt. Sau đó, quân khu 9 tiếp tục duy trì hình thức đào tạo này Giải quyết chính sách đối với những đối tượng tại ngũ là vấn đề lớn nhưng theo tôi không phức tạp so với giải quyết chính sách đối với những đối tượng đã xuất ngũ không thuộc diện nghỉ hưu mật sự. Đất nước anh dũng và đau thương trải qua suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân đế quốc xâm lược. Tiếp đó cũng trên 3000 ngày vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vừa làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn, còn biết bao vấn đề tồn đọng thuộc về chính sách dễ gì giải quyết trong ngày 1 ngày 2. Tuy nhiên với nỗ lực của Đảng, nhà nước, nhân dân, đặc biệt là ngành chính sách trong quân đội và ngành lao động thương binh xã hội, trong hơn 10 năm trở lại đây, chúng ta đã dồn sức giải quyết được nhiều nội dung trợ cấp cho một số đối tượng tham gia kháng chiến, phục vụ quân đội. Trước tiên theo đề nghị của Đảng ủy quân sự trung ương và Bộ Quốc phòng, ngày 15 tháng 4 năm 1999 Chính phủ ban hành nghị định số 23/1999/NĐ-TP về chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được đảng từ ở lại miền Nam sau khi hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954 kết quả là 16.304 cán bộ quân nhân thuộc diện chính sách này được trợ cấp một lần với hơn 96 tỷ đồng. Tiếp đó là Bộ Chính trị đã nhất trí với đề nghị của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng thông báo để Chính phủ ban hành quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 giải quyết trợ cấp một lần Với số tiền 580 tỷ đồng cho hơn 260.000 quân nhân, công nhân viên quốc phòng có thời gian tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1954 đã phục viên giải ngũ trước ngày 31 tháng 12 năm 1960. Tập 24 trình cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong một thời gian dài có điều kiện đi công tác xuống nhiều cơ sở, về nhiều vùng nông thôn, miền núi mới thấu hiểu văn nào khó khăn, cơ cực của nhiều quân nhân phục viên xuất ngũ. Đồng thời cũng thấy được thiệt thòi của những quân nhân đã tại ngũ chiến đấu trên 20 năm, 15 năm, những khi rời quân ngũ chưa đủ thời gian nghỉ hưu, hầu như không được hưởng chế độ gì. Ngoài trợ cấp một lần, tình trạng càng bức xúc đối với những quần nhân ở Nam Bộ. Do điều kiện lịch sử trong kháng chiến chống Pháp và sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, chúng ta đã hoàn thành triệt để cách mạng dân chủ, tiến hành cải cách ruộng đất, với nông dân nhà nhà đều có ruộng đất, nhưng miền Nam không làm được điều đó. Vì vậy rất nhiều cán bộ chiến sĩ nhập ngũ tham gia quân giải phóng gia cư lên rừng đánh giặc, khi xuất ngũ trở về, lâm vào cảnh không nghề, không đất đắc cắm rồi phải đi làm thuê kiếm sống nuôi con. Trước tình cảnh đó, tôi đã trực tiếp đề nghị các đồng chí trong bộ chính trị Trung ương Đảng khóa 8, khóa 9 nghiên cứu ban hành chế độ phù hợp với từng đối tượng. Các đồng chí trong bộ chính trị hoàn toàn ủng hộ. Đồng thời với cương vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tôi trao đổi thống nhất với các anh Nguyễn Văn Rinh, Phan Trung Kiên, Lê Văn Dũng, Hùng Quang Thanh, Bùi Văn Huấn, từ đó chỉ đạo ngành chính sách nghiên cứu, xây dựng đề án Tha Mưu giúp chính phủ kịp thời giải quyết tồn đọng này. Trong các kỳ họp Quốc hội, chính phủ khi bàn về vấn đề này, anh Thanh, anh Rinh luôn có những lập luận sắc đáng, có tính thuyết phục cao nên được các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước các bộ ngành và đại biểu quốc hội ủng hộ. Mặc dù hơi muộn nhưng cuối cùng những gì chúng tôi tranh trở theo đuổi cũng đều đã có kết quả. Trước là chính phủ ban hành quyết định thực hiện chế độ hưu đối với những trường hợp có từ 20 năm tuổi quân trở lên và gần đây tháng 10 năm 2008 có thêm quyết định trợ cấp hàng tháng đối với những quân nhân có từ 15 đến 20 năm tuổi quân đã xuất ngũ trợ cấp một lần cho những quân nhân đã xuất ngũ với 15 năm. Để có được những chính sách hợp lòng dân, hợp tình người nói trên, phải kể đến tinh thần trách nhiệm cao và chống nghiên cứu tham mưu của các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, trực tiếp là cục chính sách. Các anh Nguyễn Văn Rinh, Thứ trưởng Bùi Văn Huấn, Phùng khắc đăng, Phạm Văn Long, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ngô Xuân Lịch, cục trưởng cục chính sách Khi đó đã ngày đêm tranh trợ đề đạt với thủ trưởng bộ những vấn đề tôi cho là thấu lý đạt tình. Đặc biệt các anh Phan Trung Kiên, Nguyễn Văn Được, thứ trưởng anh Bùi Văn Huấn, tức Út Lê, những cán bộ đã từng lăn lộn sinh tử trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ là những người đấu đấu với nỗi cơ cực của sĩ quan quân nhân ở miền Nam phục viên xuất ngũ chưa được hưởng chính sách xứng đáng với cống hiến của họ. Vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách của Đảng, chính phủ, quân đội, như vậy đã đáp ứng được cơ bản nguyện vọng của các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, làm sao để anh em được hưởng chính sách mà không gặp phải khó khăn phức tạp, hệ lụy trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục là vấn đề không đơn giản. Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về cơ quan thực thi chính sách các cấp. Thiết nghĩ Nếu một ai đó trong guồng máy công chức công quyền mà quan liêu cứng nhắc, chưa nói đến tiêu cực, giải quyết sự việc thiếu lòng nhân ái, tình đồng chí đồng đội thì khó khăn đối với những người được hưởng chính sách là khó tránh khỏi. Cũng vì băn khoăn trăn trở hoài về những khó khăn, cơ cực của nhiều cựu chiến binh nên sau khi gác súng treo gươm trở thành cựu chiến binh, tôi đã tích cực đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức chương trình xây dựng 1500 nhà nghĩa tình đồng đội tặng cho những đối tượng khó khăn nhất. Chương trình đã khởi đầu với những kết quả rất khả quan. Với sự tham gia của nhiều tổ chức cá nhân mạnh thường quân, điển hình là chưa tròn 1 năm, công ty Him Lam đã đóng góp cho chương trình 8 căn nhà với tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Mấy trăm nhà nghĩa tình đồng đội đã mang lại mái ấm cho cựu chiến binh Tôi còn nuôi ý định làm việc với cấp ủy chính quyền các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, cấp đất tập trung để lập những làng cựu chiến binh. Ý tưởng này đã được một số tỉnh ủng hộ, hy vọng nhanh chóng trở thành hiện thực. Tìm một người có công với cách mạng, đóng góp máu xương, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, được hưởng chính sách đại ngộ của Đảng, chính phủ càng khẳng định chính sách ưu việt của chế độ ta, thể hiện nét đẹp đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Với bản thân thêm một quân nhân xuất ngũ, học viên được hưởng chính sách đãi ngộ của Đảng, chính phủ, được sự trợ giúp của cộng đồng, tôi như thấy vơi đi một phần gánh nặng nợ nần đã mang với đồng chí, đồng đội. Sau 5 năm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Quốc hội khóa 10 Kỳ họp thứ nhất ngày 29 tháng 9 năm 1997 cử ngày mùng 8 tháng 8 năm 2002, Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ nhất tiếp tục phê chuẩn và bổ nhiệm tôi tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó, ngày 25 tháng 6 năm 2003, tôi được Chủ tịch nước ký quyết định số 360/QĐ-CTN thăng cấp quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng. Cùng đợt này, các anh Phùng Quang Thanh, Tổng tham mưu trưởng, Lê Văn Dũng, chủ nhiệm tổng cục chính trị được thăng cấp từ trung tướng lên thượng tướng. Được Đảng và nhân dân quân đội tín nhiệm, tôi lại cùng các anh Phùng Quang Thanh, Nguyễn Văn Rinh, Lê Văn Dũng, Phan Trung Kiên, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Huy Hiệu dồn mọi tâm sức trong một nhiệm kỳ công tác mới. Một trong những nội dung trọng tâm mà chúng tôi tập trung giải quyết trong thời gian này là nghiên cứu đề xuất tham mưu giúp bộ chính trị, ban chấp hành trung ương Đảng khóa 9 hoàn chỉnh thêm một bước chiến lược quốc phòng an ninh của đất nước trong tình hình mới. Đặc trưng cơ bản nổi bật nhất của thời kỳ đổi mới là việc chuyển nền kinh tế đất nước sang vận hành theo cơ chế thị trường giải phóng lực lượng sản xuất trong nước và mở rộng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc trưng này đòi hỏi tư duy của Đảng về chính lược quốc phòng an ninh phải có sự thay đổi. Đại hội 6 và Đại hội 7 của Đảng đã xác định phương hướng chiến lược của nhiệm vụ quốc phòng an ninh là bảo vệ Tổ quốc gắn liền với xây dựng đất nước. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 Văn đặc biệt nghị quyết 02 của bộ chính trị khóa 7 đã cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng về chính lực quốc phòng an ninh, đánh dấu một bước quan trọng về tư duy cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Qua trực tiếp chỉ đạo, bám nắm tình hình thực hiện chủ trương chính lực quốc phòng an ninh của Đảng, sau hơn 10 năm với nhiều đợt tổng kết công tác dự bị động viên xây dựng khu vực phòng thủ Chúng tôi thấy rằng các địa phương đã từng bước hoàn chỉnh phát huy tốt cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện kết hợp vai trò của nhân dân địa phương trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Ở các bộ ban ngành trung ương, nhiệm vụ xây dựng kinh tế và các nhiệm vụ khác kết hợp với quốc phòng an ninh đã được xác định cho ban cán sự đảng và những người lãnh đạo quản lý của các bộ ngành Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp nhà nước, chính phủ sửa đổi, bổ sung ban hành luật sĩ quan quân đội, luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh lực lượng dự bị động viên, pháp lệnh về dân quân tự vệ, pháp lệnh về công trình quốc phòng và khu quân sự. Được ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tôi đã trực tiếp chủ trì nhiều hội nghị liên tịch gồm nhiều bộ, ban ngành trung ương về công tác quốc phòng an ninh. Qua những hội nghị này, đã rút nhiều kinh nghiệm và xác định được những vấn đề cần tập trung giải quyết. Một trong những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng an ninh trong khoảng 20 năm lại đây là Đảng nhà nước ta đã xác định được đường lối chủ trương phương thức phù hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các địa phương, các ngành đã đổi mới về nhận thức, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong khi cả nước dồn sức cho nhiệm vụ xây dựng kinh tế, chuyển toàn bộ nền kinh tế sang vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, chế độ bao cấp được xóa bỏ, thì công tác quốc phòng, quân sự ở các địa phương vẫn được giữ vững và có bước phát triển mới, đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao khả năng sức mạnh phòng thủ của đất nước ngay ở từng địa bàn địa phương cơ sở. Kết quả đó đã tạo nên sự ổn định về chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, làm thất bại nhiều kế hoạch phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, bảo đảm môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng trong phát triển kinh tế xã hội. Có thể nói, điểm xuất phát có tính quyết định đến thành công của công tác quốc phòng quân sự ở các địa phương và các ngành trong những năm qua. Lãnh sự đổi mới tư duy quốc phòng của Đảng được thể hiện ở nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về điều chỉnh chiến lược công tác quốc phòng chuyển từ quốc phòng phục vụ chiến tranh sang quốc phòng thời bình nhằm chuẩn bị mọi khả năng sẵn sàng huy động tiềm lực đất nước phục vụ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Với những nghị quyết nêu trên Đảng ta đã xác định nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng là nhiệm vụ của toàn dân, của các ngành, các cấp. Từ đó đưa ra một cơ chế nhằm cụ thể hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác quân sự địa phương trong thời bình và khi chuyển sang thời chiến. Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cũng xác định rõ quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc là phải kết hợp sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật đối ngoại với sức mạnh quân sự. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, lấy việc xây dựng kinh tế xã hội làm cơ sở để tăng tiềm lực quốc phòng. Triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm qua, các địa phương và các ngành tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, thực hành động viên quân đội và củng cố lực lượng dân quân tự vệ. Xây dựng khu vực phòng thủ là một chủ trương chiến lược nhằm cân bằng các lực lượng chiến lược theo đường lối quốc phòng toàn dân, quốc phòng toàn diện, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lý luận và mô hình khu vực phong thủ của chúng ta được hình thành từ việc nghiên cứu thế trận làng nước, giữ làng, giữ nước có từ hàng ngàn năm chống ngoại xâm, từ mô hình các căn cứ địa, căn cứ kháng chiến trong thời kỳ chống Pháp, rồi vành đai diệt Mỹ, địa đạo Củ Chi, Vịnh Mốc trong kháng chiến chống Mỹ, vận dụng vào thời kỳ đổi mới trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc theo đường lối độc lập, tự chủ tự lực tự cường, quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Xây dựng tỉnh thành phố thành khu vực phòng thủ là một nội dung rất mới của công tác quân sự địa phương. Vì vậy cả về nội dung, phương pháp đều phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm từ những năm làm Tư lệnh quân khu 3 trực tiếp chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dự bị động viên cũng như sau này trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Qua theo dõi nhiều cuộc diễn tập thực nghiệm khu vực phòng thủ cấp tỉnh thành phố đã để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý. Qua trực tiếp chỉ đạo các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức diễn tập thực hiện khu vực phòng thủ cấp tỉnh thành phố, mặt khác qua trực tiếp chỉ đạo các địa phương, đơn vị tham gia giải quyết những điểm nóng về trật tự trị an trong hơn 10 năm, tôi nhận thấy Về cơ bản, các địa phương đã từng bước hoàn thiện cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu đối với công tác quân sự địa phương. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể quân chúng của hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, làm cho chất lượng các mặt công tác quân sự địa phương được nâng lên. Cũng từ yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ mà nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cấp ủy các ngành được nâng lên một bước, việc kết hợp kinh tế quốc phòng được quan tâm đúng mức hơn. Các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, huyện ở biên giới, ven biển, hải đảo đã xây dựng được kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với kế hoạch phòng thủ của địa phương. Từng địa phương đã tổ chức Bố trí lại các khu vực dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, công trình thủy lợi, cơ sở y tế, bưu điện vừa phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh cả trong thời bình và khi có chiến tranh. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, không phải ngay từ đầu và không phải địa phương nào cũng thấu suốt quan điểm chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân chú trọng đến xây dựng thế trận lòng dân và hệ thống chính trị cơ sở. Cũng vì vậy, khi xảy ra những điểm nóng về an ninh trật tự thì hệ thống chính trị ở một số cơ sở gần như bị tê liệt, vô hiệu hóa. Trong quá trình chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, qua nhiều lần chủ trì thực hành và tổng kết diễn tập thực nghiệm, tôi thấy không ít cán bộ cơ sở thường chỉ chú trọng công tác động viên thời chiến xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng các công trình quốc phòng. Từ thực tế đó, bản thân tôi và tập thể Đảng ủy Quân sự Trung ương nghiên cứu đề xuất một số nội dung giúp Bộ Chính trị Trung ương Đảng tiếp tục bổ sung hoàn thiện chiến lược quốc phòng an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như hoàn thiện dần mô thức mô hình khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Trước đây, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị xác định 4 tiêu chuẩn của khu vực phòng thủ: tiềm lực tổng hợp phát triển, lực lượng tại chỗ đủ sức tự lực bảo vệ địa phương, xây dựng được thế trận cụ thể, cơ chế lãnh đạo điều hành, chỉ huy quân nền nếp hiệu quả. Nay qua đúc kết thực tế, chúng tôi cho rằng mỗi khu vực phòng thủ mạnh phải đảm bảo 6 yếu tố. 1. xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thật sự đại diện cho ý chí sức mạnh của nhân dân địa phương được dân tin tưởng. 2. Xây dựng chính quyền mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân. 3. Kinh tế của địa phương phải vững, đảm bảo cho nhân dân có đời sống no đủ. Đây là điều kiện quan trọng để nhân dân tin tưởng vào chế độ, tin vào Đảng, về chính quyền. 4. Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Chủ trương quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân để mọi người dân thấu hiểu bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, không phải chỉ của lực lượng vũ trang. Từ đó có hành động đúng, đóng góp tích cực các công tác quốc phòng an ninh. 5. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh bao gồm chủ lực, dân bị động viên, dân quân tự vệ. 6. Xây dựng các cơ sở công nghiệp quốc phòng, các công trình quốc phòng, chú ý tới các công trình có tính lưỡng dụng. Với thứ tự 6 nội dung trên thì vấn đề xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân hoài được đặt lên hàng đầu. Trong quá trình tham gia chuẩn bị văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 và lần thứ 10 trên lĩnh vực quốc phòng an ninh và một số kỳ họp của Trung ương Đảng Bàn về nhiệm vụ này tôi đã trình bày quan điểm của mình và của tập thể lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương xem xét và cơ bản những vấn đề trên đã được đưa vào nghị quyết Đây là một trong những đóng góp lớn của Đảng ủy quân sự Trung ương nhiệm kỳ 1996-2001 và 2001-2005 Về chính lược quốc phòng An ninh của đất nước, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 nêu rõ, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh, quốc phòng và an ninh với kinh tế trong các chiến lược quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 7 năm 2003, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã ban thảo và thông qua nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố hoàn thiện hệ trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Ngày 28 tháng 2 năm 2005, chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ, Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Phan Văn Khải phân công chuẩn bị nội dung hội nghị đánh giá công tác xây dựng khu vực phòng thủ của các địa phương đã có đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của đất nước. Thế trận của các khu vực phòng thủ được củng cố, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, sở chỉ huy khu vực phòng thủ then chốt của từng cấp được quy hoạch và xây dựng từng bước theo khả năng của từng địa phương. Các khu vực kinh tế quốc phòng được thành lập có hiệu quả cùng với sự điều chỉnh bố trí chiến lược trên các hướng chiến lược của bộ đội chủ lực, bộ đội biên phòng tạo ra sự liên hoàn của thế trận chung. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho xây dựng khu vực phòng thủ được quan tâm tốt hơn trước. Cơ chế lãnh đạo khu vực phòng thủ được thực hiện nghiêm túc và vận hành sáng tạo. Kết quả đạt được là rất quan trọng nhưng cũng bộc lộ nhiều thiếu sót. Quyết điểm không ít bộ ngành địa phương quan niệm xây dựng khu vực phòng thủ là việc của bộ quốc phòng của lực lượng vũ trang do vậy không tích cực chủ động trong triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng khu vực phòng thủ chưa vững chắc, tính tự lực và khả năng độc lập tác chiến của khu vực phòng thủ chưa cao. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng, công an còn hạn chế. Trên cơ sở tổng hợp đánh giá thực trạng các khu vực phong thủ và kiến nghị của Bộ Quốc phòng, chính phủ chỉ thị phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị đầy mạnh phát triển kinh tế bền vững, xây dựng cơ quan quân sự, công an, bộ đội biên phòng có bản lĩnh, được tổ chức trang bị phù hợp. Đủ sức làm nòng cốt hoàn thành nhiệm vụ, tự giải quyết những vấn đề phức tạp trên địa bàn. Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, các ngành phải tiếp tục quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược: thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo kết hợp chặt chẽ quân đội với công an. Hàng năm, ủy ban nhân dân các cấp phải có kế hoạch, nội dung chương trình xây dựng khu vực phòng thủ và phải đưa vào kế hoạch tổng thể của địa phương. Tổ tướng chính phủ đánh giá cao kết quả hội nghị. Đồng chí Phan Văn Khải vui vẻ trao đổi cùng tôi. Thực tế cuộc sống cho dù có sự chỉ đạo chung vẫn diễn biến hết sức phong phú, phức tạp. Vấn đề cơ bản là chúng ta phải nắm bắt kịp thời, biết khái quát, tổng hợp đúc kết thành lý luận để chỉ đạo lại thực tiễn. Về xây dựng cơ bực phong thủ, bộ quốc phòng đã giải quyết tốt, cần phát huy hơn nữa. Cây đầu bằng nghị quyết 02 của bộ chính trị cho đến nay chính lực quốc phòng an ninh của đảng đã có nước bổ sung hoàn thiện về cơ bản. Theo đó, mô thức, mô hình khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố cũng từng bước được định hình, tuy nhiên cần phải được nghiên cứu tổng hợp thực tiễn tiếp tục bổ sung. Việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là sự phát triển mới của nghệ thuật xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Phương châm làng giữ làng, xã giữ xã quyện tỉnh tự bảo vệ mình sẽ tạo cho cả nước một thế trận liên hoàn vững chắc, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù trong mọi tình huống. Một trong những vấn đề cốt lõi trong chiến lược quốc phòng an ninh của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay cũng như tương lai là kết hợp kinh tế với quốc phòng. Gần 15 năm công tác ở cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng hành dinh Tôi đặc biệt chú trọng vấn đề về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, quân đội tham gia làm kinh tế. Cũng vì vậy mà có anh em nói vui là tôi xây làm kinh tế. Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong kế sách dựng nước và giữ nước không phải là vấn đề mới mà là một truyền thống tốt đẹp được hình thành hun đúc suốt mấy ngàn năm lịch sử. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu để kế thừa, phát huy Trong thời đại ngày nay, một trong những bài học quý báu cha ông ta để lại từ mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước là phát triển kinh tế phải gắn với củng cố quốc phòng, làm cho dân giàu, nước mạnh. Những tư tưởng thực túc binh cường, quốc phú binh cường là sự phản ánh quy luật phổ biến khẳng định sức mạnh kinh tế là cơ sở của sức mạnh quốc phòng. Lần lại lịch sử thì kinh Bắc quê tôi là đất phát tích của triều Lý, một triều đại đã thực thi một chính sách lớn hết sức ưu việt, chính sách ngũ binh ư nông. Tức là gửi binh ở nhà nông. Khi có chiến tranh thì mỗi một nông phu là một người lính, khi binh đao kết thúc, các thế lực ngoại xâm không còn chuyên lãnh thổ quốc gia thì xuống gươm xếp lại, toàn lò cấy cày, tầm tăng canh cừ. Có thể nói quốc sách ngũ binh ư nông Là một chính sách kết hợp kinh tế với quốc phòng đã đóng vai trò to lớn đối với thắng lợi của những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và sự cường thịnh của dân tộc ta. Trong từng thời kỳ lịch sử, với mỗi triều đại, sự kết hợp kinh tế quốc phòng được thực thi ở những mức độ khác nhau. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền thì kết hợp kinh tế với quốc phòng luôn luôn được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên, trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay thì vấn đề kết hợp kinh tế quốc phòng phải mang những nội dung và sắc thái mới. Theo tôi, hiện nay quan điểm cơ bản quyết định toàn bộ chiến lược kết hợp kinh tế với quốc phòng là giải quyết tốt tương quan giữa lợi ích kinh tế, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm quốc phòng an ninh đảm bảo cho mỗi bước phát triển kinh tế xã hội là một bước tăng cường quốc phòng, chủ động ngăn ngừa và loại trừ ngay từ đầu mưu toan của các thế lực bên ngoài lợi dụng hoạt động sản xuất kinh doanh để lấn át ta về chính trị, xã hội nhưng cũng không vì quá cực đoan mà gây cản trở giao lưu phát triển kinh tế. Quan điểm này bắt nguồn từ sự thống nhất biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam là tiền đề để xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội là cơ sở tạo nên sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Theo quan điểm này thì các lực lượng vũ trang nhân dân trước hết là quân đội phải được xây dựng thích hợp với tình hình và cơ cấu kinh tế mới có thể vừa từng bước ổn định và đổi mới trang bị kỹ thuật Bước góp phần tích cực hiệu quả vào phát triển kinh tế, tham gia thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở những lĩnh vực có điều kiện nhất theo hồ sơ phân công của nhà nước. Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong giai đoạn hiện nay phải thật cụ thể, linh hoạt trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở để thực hiện được ba mục tiêu ổn định và nâng cao mức sống của nhân dân tích lũy để phát triển và bảo đảm quốc phòng an ninh. Kết hợp kinh tế với quốc phòng là nhiệm vụ lớn lao của toàn Đảng, toàn dân của cả hệ thống chính trị. Trong đó, ở vào giai đoạn hiện nay, quân đội phải là lực lượng nòng cốt bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thì tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài của những người lính. Quân đội phải tranh thủ thời gian khai thác tiềm năng to lớn của mình của các địa phương để làm kinh tế, tăng gia sản xuất, bảo đảm ngay càng tốt hơn nhu cầu nuôi quân và cung chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng hậu cần tại chỗ, tăng cường sức mạnh kinh tế và quốc phòng. Kết hợp kinh tế quốc phòng với các cơ sở công nghiệp quốc phòng là ngoài sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu quốc phòng cần phải tuyệt để tận dụng công năng cho trang thiết bị kỹ thuật Để làm ra những mặt hàng tiêu dùng, đây là định hướng sản xuất lâu dài rất quan trọng của những cơ sở công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, trong định hướng đầu tư về trang bị kỹ thuật cũng phải tính đến tính năng lưỡng dụng của máy móc thiết bị. Các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đều có thể bố trí lực lượng thời gian để tăng gia sản xuất, xây dựng kinh tế theo quy hoạch kế hoạch Để cải thiện đời sống cho bộ đội và tăng cường thế trận hậu cần, thế trận chiến tranh nhân dân trên từng địa bàn. Lực lượng khoa học kỹ thuật của quân đội, các cơ sở nghiên cứu khoa học kinh tế, quân sự, ngoài nhiệm vụ chính là nghiên cứu phục vụ các nhiệm vụ của quân đội, vẫn có điều kiện và khả năng kết hợp phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Là một bộ phận nằm trong hệ thống kinh tế của quốc gia, Các hoạt động kinh tế của quân đội cũng phải được quy hoạch, quản lý và phải được vận hành theo đúng đường lối kinh tế của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nếu thực hiện tốt, hiệu quả, kết hợp nhiệm vụ xây dựng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quân đội sẽ trở thành một trường học lớn của thế hệ trẻ, nơi đào luyện những chiến sĩ kiên cường đã sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa là những người lao động có kiến thức nghề nghiệp, có trình độ tay nghề cao, những nhà kinh tế giỏi. Với những suy nghĩ như trên, ngay từ những ngày đầu được Đảng, chính phủ giao giữ các chức vụ quan trọng của Bộ Quốc phòng, tôi đã đưa vấn đề quân đội phải làm kinh tế ra bàn bạc trong tập thể lãnh đạo bộ. Một thực tế là không phải ngay từ đầu đã có sự thống nhất. Có một số anh không đồng tình cho rằng làm kinh tế là đi buôn và quân đội là tuyệt đối không được đi buôn. Nhưng dần dà các anh ấy cũng nhận chân vấn đề, làm kinh tế không đơn thuần là đi buôn, sản xuất, làm ra vật phẩm, hàng hóa xã hội, không phải là đi buôn và quân đội làm kinh tế không phải là kinh tế đơn thuần. Nhân nói tới vấn đề này Tôi nhớ lại một câu chuyện nhỏ mà tôi từng chiêm nghiệm vào thời đất nước khởi đầu công cuộc đổi mới, các thành phần kinh tế bung ra, một số đơn vị quân đội kết hợp làm kinh tế. Lúc đó tôi đang là tư lệnh quân khu 3. Thi thoảng vào ngày chủ nhật, nếu không vướng công việc gì, tôi lại bận thường phục vi hành ra chợ hoặc phố thị Kiến An, đôi khi ra các thôn xóm vùng ven. Hòa Minh và Phổ Xá, thôn xóm Đặc biệt là văn hóa chợ, chúng ta học được rất nhiều điều. Trong một lần từ chợ Kiến An về cơ quan quân khu, rảo bước sau ba phụ nữ, tôi đã chứng kiến một cuộc luận chiến rất lý thú. Một chị vợ một sĩ quan quân đội, to vẻ phan nan, chồng đụng này phải đưa bộ đội đi làm ô tàu, phục vụ xây dựng nhà máy đóng tàu và rừng, vừa vất vả lại nhếch nhác, chẳng nên nếp chính quy chút nào. Theo chị nhì nhiệm vụ của bộ đội trong thời chiến là đánh giặc, thời bình tập trung huấn luyện, xây dựng chính quy, không làm kinh tế, bệ rạc lắm. Chị thứ hai cũng là vợ sĩ quan, chắc ở một nhà máy quốc phòng, phản ứng khá gay gắt. Bệ rạc là bệ rạc thế nào? Nhà em bảo nếu nhà máy của anh ấy không bung ra làm kinh tế thì các gì cái xác không hồn. Máy móc hiện đại nhưng hòa bình rồi rằng nhẽ cứ làm mãi súng đạn trong khi cán bộ công nhân lại đói. Phải làm ra cách để nuôi dạn dày đã chứ. Chỉ thứ ba chắc là gia đình thuần nông thùng thẳng chêm vào. Chị nói chị phải, em nói em hay, hai người đều có lý nhưng tôi nghiệm điều cha ông ta đúc kết từ hàng ngàn năm nó liên quan đến hạt thóc củ khoai hàng ngày là thực túc binh cường. Muốn chính quy hiện đại gì thì cũng phải no đủ cái đã, còn no thì mới mạnh, mà muốn no đủ thì chẳng có cách gì ngoài làm kinh tế. Vậy là hai trong số ba người đồng ý là bộ đội phải làm kinh tế. Không từ dậy đại ý, nếu gặp ba người ở ngoài đường thì thế nào cũng có một người là thầy của ta. Cảm ơn những thôn nữ, những người tưởng như chẳng mấy khi ra khỏi rặng tre làng nhưng đã có những chứng kiến rõ ràng trước những điều quốc gia đại sự. Tập 25 Một thực tế hiện nay là nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng của ta được trang bị máy móc tương đối hiện đại nhưng không phát huy hết công năng, bởi hàng năm nhu cầu sản xuất hàng quốc phòng chỉ cần tới 10% công suất. Máy móc đắp chiếu quanh năm, còn cán bộ công nhân thiếu việc làm, thu nhập thấp lãng phí về trang thiết bị và lãng phí lao động rất lớn, nhiều cán bộ kỹ thuật, thợ tay nghề bậc cao tìm đường chuyển ra các doanh nghiệp ngoài quân đội. Trong lịch sử, quân đội ta cũng đã có những bài học thấm thía thiế về thiếu tầm nhìn, ví như vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, miền Bắc có hòa bình, quân đội cho chuyển ngành ra ngoài hàng loạt công nhân quân giới. Vì vậy khi chiến tranh xảy ra, các nhà máy quân giới thiếu nhân lực trầm trọng. Để tránh đi vào vết xe cũ, chủ động trong mọi tình huống, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ, từ trong thời bình nguồn lực đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng nếu chiến tranh xảy ra. Và để không những duy trì mà còn phát triển nguồn lực đó cả về số lượng lẫn chất lượng, chúng ta phải phát huy thế mạnh của các cơ sở công nghiệp quốc phòng để sản xuất các mặt hàng phục vụ đời sống làm kinh tế. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng kinh tế trong thời kỳ mới, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng tổ chức biên chế Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và kinh tế cơ quan tham mưu và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trong quân đội. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho chấn chỉnh, sắp xếp lại các đơn vị làm kinh tế Cuối năm 1999, Cục Kinh tế trực thuộc Bộ Quốc phòng chính thức được thành lập, có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ lao động sản xuất làm kinh tế của quân đội, giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, doanh nghiệp kinh tế, các khu kinh tế quốc phòng. Thời gian tôi đảm trách chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung ương đã tập trung nghiên cứu, ban hành chỉ thị, nghị quyết quan trọng chỉ đạo quân đội làm kinh tế, điển hình là chỉ thị 103 CT DUQS TW ngày 23 tháng 5 năm 1998 về việc sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp trong quân đội. Nghị quyết 150 NQDUQSTW ngày mùng 1 tháng 8 năm 1998 về quân đội tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế, phát huy vai trò nông cốt tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược. Và tiếp đó là nghị quyết số 71 NQDUQSTW với nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế của quân đội trong thời kỳ mới, tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao doanh nghiệp nhà nước. Hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên mặt trận sản xuất và xây dựng kinh tế được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương, sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng, lực lượng quân đội tham gia sản xuất xây dựng kinh tế đã trưởng thành không ngừng. Các doanh nghiệp quân đội đã đứng vững phát triển trong sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp quân đội đã thể hiện sức mạnh của mình trên những địa bàn chiến lược trọng yếu. Thành tựu của quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế được thể hiện ở những nội dung sau. Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế Góp phần các cục hậu quả chiến tranh, giải quyết những khó khăn của đất nước, quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế đã góp phần gìn giữ năng lực sản xuất quốc phòng, nâng cao năng lực chiến đấu cho quân đội. Minh chứng cho điều này, có thể kể đến một số doanh nghiệp đã tạo nên năng lực sản xuất mới với trình độ công nghiệp tiên tiến như tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam bằng vốn tự tích lũy qua sản xuất kinh doanh đã trang bị cho mình hàng chục chiếc máy bay trực thăng thuộc loại hiện đại nhất nhì thế giới liên hiệp tín nghiệp Ba Son, công ty 189, các công ty Hồng Hà, Hải Long, Đông Thu chú trọng đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại đóng được tàu chiến, tàu hàng có trọng tải lớn, tàu cao tốc. Chúng tôi chủ trương quân đội tự đóng mới tàu Có trọng tải từ 300 tấn trở xuống Công ty Tân Cảng Sài Gòn Đã tự nâng cấp cầu cảng Mua sắm các trang bị bốc xếp hiện đại Hay tổng công ty viễn thông quân đội Việt Theo Đã làm chủ được công nghệ viễn thông hiện đại Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Của đất nước Trên lĩnh vực viễn thông Trang thiết bị hiện đại Của những doanh nghiệp nêu trên Không chỉ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Mà khi chiến tranh xảy ra Thì đây là lực lượng quan trọng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Cũng có thể kể đến các nhà máy Z113, Z121, Z131, Z115, Z125, không những bảo đảm sản xuất vũ khí, khí tài, phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà còn chủ động vươn ra thị trường sản xuất hàng dân dụng, thuốc nổ công nghiệp đạt hiệu quả kin tế khá. Quân đội sản xuất, xây dựng kinh tế thực sự trở thành một nguồn lực của đất nước để giải quyết các vấn đề khó khăn về kinh tế xã hội trên các địa bàn chiến lược, xây dựng nên các vùng kinh tế quốc phòng, các trung tâm kinh tế, dân cư, xã hội, an ninh biên giới và trên các địa bàn chiến lược. Quân đội làm kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách, cải thiện đời sống bộ đội. Hiện nay, bình quân mỗi năm các doanh nghiệp của quân đội đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 5400 tỷ đồng. Đây là một đóng góp đáng ghi nhận của những người lính cho đất nước. Cùng với các doanh nghiệp, các đơn vị thường trực cũng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đẩy mạnh hoạt động kinh tế bằng nhiều hình thức để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bộ đội và cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau khi điều chỉnh sắp xếp lại Nhiều doanh nghiệp quân đội đã có những bước tiến vững chắc trong sản xuất kinh doanh trong tiến trình hội nhập của đất nước. Ngoài những nhà máy Z113, Z115, Z121, Z131, công ty 28, công ty 20, tổng công ty xăng dầu quân đội đang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho quân đội huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Hiện nay quân đội có trên 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, hoạt động có hiệu quả. Điển hình là tổng công ty Trường Sơn. Các công ty Lũng Lô, Vạn Tường, công ty 789, công ty 36 thuộc tổng công ty Thành An. Điển hình về sản xuất nông, lâm nghiệp có tổng công ty 15 và tổng công ty 16 đứng chân ở địa bàn Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên. Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel do anh Hoàng Anh Tuấn làm tổng giám đốc, anh Hùng, anh Tín, anh Dũng làm phó tổng giám đốc. Từ một doanh nghiệp chưa có tiền tuổi trong làng viễn thông Việt Nam, nhưng với tầm nhìn xa, có quyết sách đúng, hoạch định chiến lược công nghệ và chiến lược kinh doanh chính xác, chỉ sau 7 đến 8 năm đã đạt tốc độ phát triển như vũ bão, tăng trưởng năm sau gấp đôi năm trước, chiếm 25% thị phần toàn ngành. Vietao trở thành một trong những doanh nghiệp viễn thông lớn nhất tại Việt Nam và đang phủ sóng sang một số quốc gia láng giềng. Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam do anh Phạm Việt Thích này là anh Hà Tiến Dũng làm tổng giám đốc, anh Mùi, anh Hòa làm phó tổng giám đốc. Với chủ trương phát huy cao độ nội lực và tranh thủ hợp tác với nước ngoài để tiếp thu kỹ thuật, công nghệ quản lý tiên tiến Trong 25 năm thành lập đã làm chủ được kỹ thuật bay dịch vụ dầu khí, cứu hộ cứu nạn, làm chủ hoàn toàn thị trường bay dầu khí trong nước và đang vươn ra thị trường quốc tế. Đội bay của Tổng công ty bay Dịch vụ Việt Nam được xếp vào loại mạnh nhất trong khu vực, có uy tín trên thế giới, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Tổng công ty Đông Bắc là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khoáng sản, chủ yếu là than luôn giữ được mức tăng trường ổn định Sản lượng than do tổng công ty khai thác hàng năm thường chiếm 1 phần 10 sản lượng toàn ngành than Việt Nam Doanh thu và đóng góp cho ngân sách nhà nước luôn ở mức cao Công ty Tân Cảng Sài Gòn là một điển hình của tầm nhìn xa có chiến lược sản xuất kinh doanh đúng Công ty đã mạnh dạng đầu tư các công nghệ hiện đại đón đầu làm chủ hoàn toàn kỹ thuật công nghệ mới cảng Cái Mép Thị Vải công nghệ quản lý đứng đáng là một trong những cảng container quan trọng nhất của Việt Nam. Hiện nay công ty là nhà khai thác cảng biển hàng đầu của Việt Nam, chiếm trên 64% thị phần xuất nhập khẩu container của thành phố Hồ Chí Minh, trên 42% thị phần cả nước. Trong đó cảng Cái Lái đứng thứ 38 trên thế giới về sản lượng hàng thông qua cảng. Còn rất nhiều doanh nghiệp quân đội sáng danh mà tôi rất cảm mến, tin tưởng về ý chí, nghị lực, trí tuệ của những người lính trên thương trường. Nhưng vì khuôn khổ của tập hồi ký cá nhân, tôi không nêu hết được. Người đời thường ví thương trường như chiến trường, các chiến binh của chúng ta khẳng định được vị thế trên thương trường, phát triển vững chắc trong lộ trình hội nhập của đất nước cũng đều xứng đáng là anh hùng và đáng được tôn vinh ngưỡng mộ. Nhìn toàn cục, đến nay hầu như không có lĩnh vực then chốt nào của nền kinh tế quốc dân không có mặt các doanh nghiệp quân đội. Từ giao thông, tỷ lợi, thủy điện, xây dựng, khai thác mỏ, cơ khí, đóng tàu, công nghệ thông tin, viễn thông, bày dịch vụ đến nông lâm ngư nghiệp đều có dấu ấn của người lính. Bàn tay khối óc, ý chí của những người lính của Hồ đã góp một phần dù rất khiêm tốn Lâm thay đổi nhanh chóng diện mạo của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Một trong những vấn đề tôi hết sức tâm đắc về kết hợp kinh tế với quốc phòng và cũng được các anh trong Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đồng thuận chỉ đạo giải quyết tốt là xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Xuất phát điểm hay sự gợi mở về những vùng kinh tế quốc phòng trong tư duy của tôi là vấn đề xây dựng thế trận quốc phòng an ninh ở miền biên giới trong chiến tranh hay quãng thời gian khá giải chiến đấu công tác ở cấp phân đội chiến thuật tôi chưa có điều kiện mở rộng tầm nhìn sau này khi lên cấp quân khu rồi giữ cương vị thứ trưởng bộ trưởng bộ quốc phòng có điều kiện đi đầy đó giúp tôi sâu chuỗi góp nhặt được nhiều vấn đề có một điều trói ngược giữa ta với một số nước láng giềng là ở ta địa bàn dọc theo biên giới quốc gia Từ một số thị trấn vùng biên, vùng đồng bằng tập trung mật độ vừa phải dân cư, còn đa phần là những vùng rừng không dân, dọc theo biên giới rộng trình 5 đến 7 cây số, rất thưa hoặc không có dân. Trong khi đó, ở Thái Lan, Malaysia, dân cư của họ dọc đường biên đông đúc, cảnh tình sầm uất. Tôi cũng đã nghiên cứu chiến lược biên giới mềm của Trung Quốc và Thái Lan. Từ đó từng trực trong ý nghĩ của tôi là phải nhanh chóng đưa dân ra sát đường biên. Lực lượng bảo vệ mốc chủ quyền vững chắc nhất, không ai khác là nhân dân. Chúng chí thành thành, cho ông ta từ bao đời đã đúc kết như vậy. Chỉ có ý chí quyết tâm của người dân là thành trì giữ nước vững chắc nhất. Về tổng thể, nước ta có trên 4500 cây số đường biên giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia. Địa hình khu vực đường biên chủ yếu là núi non hiểm trở. Đây sống vật chất tinh thần của đồng bào miền núi, khu vực biên giới, vùng chiến khu trước đây mặc dầu đã được cải thiện nhưng còn rất khó khăn, tỷ lệ đói nghèo phổ biến trên 25%, có vùng lên đến 60, 70%. Về quốc phòng an ninh, địa bàn giáp biên giới thường diễn biến phức tạp, nhất là Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ. Khu vực biên giới phía Bắc Vào thập niên 80 thế kỷ trước, có những vùng trắng dân, có nơi thậm chí không đủ dân để tổ chức các đơn vị hành chính. Bảy biến những vùng rừng không dân nơi biên cương Tổ quốc thành những vùng kinh tế quốc phòng, tổ chức cho quân đội và nhân dân xây dựng những nông lâm trường ở những địa bàn chiến lược vùng Tây, vùng xa làm nền tảng cho thiết trận quốc phòng an ninh ở những địa bàn đó là điều nung nấu chăn trở và quyết tâm lớn của chúng tôi. Đã có nhiều cuộc bàn bạc bà trao đổi giữa tôi, anh Rinh, anh Phùng Quang Thanh khi tỷ hội họp có tính chất chính trường, khi tỷ trao đổi hàng ngày trong quan hệ công tác. Điều phấn khởi là ban ở cái cạnh nào cũng có sự đồng thuận. Từ kinh nghiệm xây dựng vùng kinh tế quốc phòng 3 xã ở Thán Phú, To Hen, Lục Phú, vùng biên Tịnh Tường, Bình Liêu, Quảng Ninh và tìm hiểu truyền thống tiên phong luôn đứng đầu với gian khổ khó khăn khai sơn phá thạch của quân đội. Chúng tôi chủ trương phải đưa bộ đội ra trước khai khẩn đất đai trong rừng, xây dựng cơ sở hạ tầng bước đầu, sau đó mới đón dân ra. Ngược dòng lịch sử của quân đội, chúng ta thấy trong hơn nửa thế kỷ qua, mặc dù phải trải qua ngót 40 năm đánh Pháp, đánh Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn. Nhưng về xây dựng những vùng kinh tế quốc phòng, quân đội ta đã có những bước đi rất cơ bản và có những đóng góp lớn lao cho đất nước. Năm 1956, vừa bước ra từ khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân phục chưa nhạt mùi thuốc súng, hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân đội đã được cử đến những vùng xa xôi, hẻo lánh nơi biên cương Tổ quốc để khai khẩn, xây dựng nông trường biến những vùng đất hoang sơ thành những nông trường rộng lớn, trù phú. Các nông trường điện biên ở điện biên, Mộc Châu ở Sơn La, Đông Hiếu, Tây Hiếu ở Nghệ An, Bình Minh ở Ninh Bình là những điểm sáng về kinh tế, dân cư, xã hội, an ninh quốc phòng. Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, các đoàn kinh tế quốc phòng với hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ đã được thành lập ở miền Tây, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên biên giới phía Bắc với bàn tay khối óc ý chí của người lính mà nhiều vùng trồng lúa mới ở tứ giác Long tuyên, đồng táp 10, vùng trồng cao su, cà phê ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đã nhanh chóng định hình đón hàng vạn hộ đồng bào khắp mọi miền đất nước đến định cư, lập nghiệp và ổn định từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn. Trên cơ sở hiệu quả kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công việc tổ chức các khu kinh tế quốc phòng và yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng an ninh trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu đề xuất chính phủ một kế hoạch tổ chức hệ thống các khu kinh tế quốc phòng trong cả nước. Tôi và anh Vinh đã nhiều lần trực tiếp cùng các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh các quân khu, binh đoàn khảo sát thực địa, nghiên cứu xây dựng dự án các khu kinh tế quốc phòng và báo cáo thủ tướng Phan Văn Khải, các phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề này đều được các anh ủng hộ và đánh giá cao chủ trương của Bộ Quốc phòng. Theo đó, ngày 31 tháng 7 năm 1998, Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định 135/QĐ-TTg quy phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn ở miền núi và vùng sâu vùng xa. Tố tướng giao cho Bộ Quốc phòng xây dựng các vùng kinh tế mới đỡ đầu đón nhận do đó giảm nghèo cho trên 10 vạn hộ dân đến lập nghiệp ở những vùng còn hoang hóa, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển. Ngay sau khi có quyết định của Tố tướng chính phủ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 Để tổ chức thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương, ngày 22 tháng 8 năm 1998, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng và triển khai thực hiện các dự án kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược gọi tắt là Ban chỉ đạo 150. Trưởng ban chỉ đạo là anh Nguyễn Văn Dinh, Thứ trưởng Phó trưởng ban có các anh Trần Đức Việt, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế, Lê Văn Hân, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Nguyễn Bình Thủy, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và Đảng Vũ Liêm, phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đi vào thực hiện chương trình, tôi đã cùng ban chỉ đạo 150 tập trung nghiên cứu khu kinh tế quốc phòng của binh đoàn 15 được xây dựng từ năm 1985. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và khu kinh tế quốc phòng của binh đoàn 16 mới hình thành ở Đắk Lắk, Đắk Nông, đồng thời chỉ đạo cục kinh tế, cục kế hoạch đầu tư, cục tài chính tập trung khảo sát tổng thể, nắm toàn bộ thực trạng các khu kinh tế quốc phòng trong cả nước và những địa bàn còn trống, dự trù mọi yếu tố lực lượng, tài chính để đưa vào quy hoạch xây dựng các khu mới. Từ năm 2000, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các địa phương xây dựng đề án trình chính phủ cho phép xây dựng 12 khu kinh tế quốc phòng và được Thủ tướng phê duyệt. Quyết định 277-2000, quy đề TTG, ngày 31 tháng 3 năm 2000. Sau đó, do những tình hình ở một số khu vực biên giới, đặc biệt là vụ bạo loạn chính trị đầu năm 2001 tại Tây Nguyên, Mà ở đó, binh đoàn 15 với khu kinh tế quốc phòng trải dài trên 3 tỉnh đã góp phần quan trọng ổn định tình hình. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 43-2002, quy đề TTG, ngày 21 tháng 3 năm 2002, bổ sung thêm 5 khu kinh tế quốc phòng và mở rộng 2 khu kinh tế quốc phòng đã có. Tiếp đó, để kiểm soát hoạt động ngay càng phức tạp, của lực lượng vũ phỉ tại Lào, tại khu vực Tây Bắc Thanh Hóa và xây dựng căn cứ công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Chính phủ phê duyệt đề nghị của Bộ Quốc phòng triển khai thêm hai khu kinh tế quốc phòng, một ở quân khu 4 và một ở quân khu 7. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Bộ Quốc phòng đã và đang xây dựng 21 khu kinh tế quốc phòng trên các địa bàn chiến lược từ biên giới phía Bắc đến Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Trong số đó có những khu đất định hình về cơ bản phát huy hiệu quả trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Chọn những địa bàn đặc biệt khó khăn, trống dân, thưa dân, địa bàn nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo dọc biên giới, những căn cứ kháng chiến cũ để xây dựng khu kinh tế quốc phòng, mục đích của chúng tôi nhằm vất triển kinh tế xã hội các vùng dự án Sau khi hoàn chỉnh về cơ bản khu cơ sở hạ tầng, các vùng dự án điện, đường, trường, trạm tiếp đón các hộ dân từ miền xuôi những vùng đất chật người đông lên sinh cơ lập nghiệp, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ đó xây dựng thế trận quốc phòng an ninh những vùng có tầm quan trọng chiến lược ở một khí cảnh khác. Đây là cách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, chính phủ và quân đội Đối với đồng bào ở những vùng căn cứ kháng chiến cũ, để đạt được mục đích đó, trong 10 năm qua, ngoài đầu tư về lực lượng bố trí hàng ngàn cán bộ chính trị, trong đó có đội ngũ cán bộ năng lực tốt, đầy nhiệt huyết, nhà nước và bộ quốc phòng đã đầu tư trực tiếp và gián tiếp cho các khu kinh tế quốc phòng gần 1.500 tỷ đồng. Để rồi với bàn tay, cúi óc, nhiệt huyết của những người lính cựu hồ trên mặt trận sản xuất, làm kinh tế, cộng với những đồng tiền bắt gạo của nhà nước, nhân dân, các khu kinh tế quốc phòng đã có được cơ sở hạ tầng ban đầu đáng khích lệ. Đã xây dựng hoàn thành trên 240.000 m2 nhà ở cho bộ đội, trên 1.000 cây số đường giao thông, 75 cầu bê tông và cầu treo với trên 1.000 m chiều dài. Tổ chức 121 bản định cư mới Bà 7 bệnh xá quân dân y kết hợp, 100 lớp học, gần 30 nhà trẻ mẫu giáo, 36 công trình cấp điện sinh hoạt, 142 công trình cấp nước sạch, trên 22.000 m2 ruộng trại chăn nuôi, gần 30 ha trại cây giống, 6 trạm thủy điện, trên 130 công trình thủy lợi lớn nhỏ, tưới cho trên 6.000 ha đất nông lâm nghiệp. Các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đã mang sức sống cho các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Thông qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cơ cấu lại dân cư tại các vùng kinh tế chậm phát triển. Về sản xuất, các khu kinh tế quốc phòng trực tiếp tổ chức sản xuất như binh đoàn 15, binh đoàn 16 đã khai hoang tổng được trên 26.000 ha cao su. Trong đó có hơn 20.000 ha cao su đang thời kỳ cho sản phẩm, trên 3.800 ha cà phê, hơn 10.000 ha điều cao sản, trên 200 ha lúa nước, lợi nhuận thu được qua sản xuất hàng năm đạt trên 25 tỷ đồng. Dẫu còn những khó khăn ở buổi gai Sơn Phát Thành, ví như ở binh đoàn 16, hàng ngàn ha điều đang chống chọi với những thách đố dữ dằn nghiệt ngã của điều kiện tự nhiên vùng rừng Nam Tây Nguyên nhưng hiệu quả ban đầu là tích cực. Các khu kinh tế quốc phòng không trực tiếp tổ chức sản xuất tập trung đã giúp dân khai hoang, cải tạo đồng ruộng làm lúa nước, quy hoạch đồng cỏ để chăn nuôi trâu bò. Vào thăm khu kinh tế quốc phòng ở A Store, A lưới Tây Từa Thiên Huế của quân khu 4, tôi được bà con dân tộc ít người ở đây Ô hỡi bầy tỏ, nhờ bộ đội mà chúng tôi đổi đời, biết được nhiều thứ, trước đây làm nương chỉ biết chọc lỗ tra hạt, nay đã biết cày bừa, làm luống nước, ngược lên biên giới phía bắc, đến khu kinh tế quốc phòng Bảo Lâm, Bảo Lạt ở cao bằng, tỷ đàn bò của bà con được dự án đầu tư giống vốn, phát triển mạnh, đời sống người dân bớt đi phần nào thiếu thốn nhọc nhằn, càng củng cố trong tôi nềm tin và tính hiệu quả sức sống của những khu kinh tế quốc phòng. Một trong những thành quả đáng kể nhất của các khu kinh tế quốc phòng là đã góp phần ổn định bố trí cơ cấu dân cư. Từ năm 1999 đến 2007, tại 19 khu kinh tế quốc phòng và 3 khu lấn biển đã thực hiện di dân, sắp xếp ổn định dân, xây dựng được hàng trăm cụm làng bản tạo nên vành đai quốc phòng an ninh dọc các tuyến biên giới. Các thị trấn đông đúc, trụ phú như thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hay Bình Minh, tỉnh Ninh Bình đều có sự đóng góp tích cực từ việc xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Từ năm 1999 đến nay, các dự án khu kinh tế quốc phòng đã đỡ đầu, đón nhận trên 56.000 hộ dân đến sinh cơ lập nghiệp tập thể ổn định, tạo việc làm cho trên 25.000 hộ dân trong khu vực. Trong đó có trên 7.100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và gần 7.000 hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đóng vai trò chủ đạo trong việc góp phần ổn định dân cư là binh đoàn 15 và binh đoàn 16. Binh đoàn 15, anh Nguyễn Xuân Sang làm tư lệnh do thành lập sớm có được cơ nghiệp bề thế, thuận lợi hơn nên đã đỡ đầu đón nhận được trên 23.000 hộ, trong đó có trên 14.000 hộ trong vùng dự án, trên 5.000 hộ gia đình cán bộ chính sĩ và trên 4.300 hộ đồng bào dân tộc ít người được sắp xếp việc làm ổn định. Bình đoàn 16 trước đây do anh Hà Tiệu làm tư lệnh, nay là anh Nguyễn Doãn Não được thành lập vừa tròn 10 năm. Mặc dù điều kiện cư sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhưng binh đoàn cũng đã đón nhận gần 9000 hộ dân, trong đó có trên 1000 hộ dân từ bến Tre lên và 480 hộ dân từ Thanh Hóa vào khu kinh tế quốc phòng E-Stup Đắk Lắk. Định canh định cư cho trên 300 hộ đồng bào Mông và gần 100 hộ đồng bào Dao di cư tự do, tuyển trên 2000 lao động trẻ hình thành được trên 1200 hộ gia đình, sắp xếp ổn định, tạo việc làm cho gần 5000 hộ gia đình di cư đến vùng dự án. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng thiếu thốn, năm 2005, binh đoàn đón bà con từ bến Chanh lên, từ Thanh Hóa vào lập làng mới Xuân Khào, vào đúng thời điểm hạn hán kéo dài hơn 8 tháng, nên hàng trăm gia đình đã bỏ về quê. Vào làm việc với bộ tư lệnh binh đoàn thời điểm đó, Tôi động viên anh em, không vì thế mà nản. Có những điều thuộc về tự nhiên, ta chưa cưỡng lại được. Trong kháng chiến, nhiều khi vì điều kiện thời tiết, nên tác chiến không hiệu quả, thậm chí tổn thất. Tôi đã phải thốt lên, giặc đánh không bằng trời đánh. Nay thì xã mới Xuân Khao, thuộc khu kinh tế quốc phòng E-Sup, đã phát triển tốt. Cơ sở hạ tầng điện, đường trường trạng đầy đủ cánh tác nông nghiệp trồng rừng của mấy trong hộ dân đã ổn định. Với bình đoàn 16, tôi đặc biệt lưu ý anh em nên nghiên cứu điều kiện thời tiết thổ nhượng, nhanh chóng chuyển đổi dự án trồng điều cao sản sang trồng cây khác. Qua khảo sát hàng ngàn hecta đất khô khát bạc màu, thấy những gốc điều khẳng khiu đang tranh sống với những cây dầu, cây khộp dàn đua hàng trăm tuổi, tôi thấy hết sức ái ngại. Khu kinh tế quốc phòng Mường Chà của Quân khu 2 thuộc tỉnh Điện Biên đã xây dựng được 15 cụm bản điểm tại các xã Chàn Nưa, Chà Càng, Na Hi, huyện Mường Lay và các xã Mường Toang, Mường Nhé, thuộc huyện Mường Nhé, sắp xếp ổn định cho trên 2500 hộ dân làm ăn sinh sống. Khu kinh tế quốc phòng Bình Liêu, Quảng Hà Móng Cái, thuộc tỉnh Quảng Ninh, Quân khu 3 đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương di dân tách hộ được 2841 hộ dân, trong đó đoàn kinh tế quốc phòng 327 đã sắp xếp đón nhận được trên 800 hộ dân lên địa bàn sát đảnh biên, riêng quân nhân đã có 74 hộ gia đình lên đây lập nghiệp. Các khu kinh tế quốc phòng hình thành, phát triển đã tạo cho thế trận quốc phòng an ninh ở những địa bàn chiến lược trọng yếu ngay một vững chắc. Tại dự án khu kinh tế quốc phòng Bắc Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, thuộc quân khu 3, có 3 xã Thán Phú, Bò Hèn, Lục Phủ hoàn toàn trắng dân vào những năm 80 của thế kỷ trước. Đến nay đã khôi phục được hai xã lấy tên mới là Bắc Sơn, Hải Sơn. Khu kinh tế quốc phòng Bình Liêu, Quảng Hà Móng Cái Lâm vùng thường xuyên xảy ra tình trạng cư dân bên kia đường biên xâm canh, xâm cư, khai thác lâm sản, thủy sản trái phép. Đặc biệt dân lục lầm bị xóa tên vào những năm 80 thế kỷ trước thì nay đoàn 327 quân khu 3 đã đưa 150 hộ dân ra làm ăn sinh sống, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, phát triển sản xuất, tạo nên vành đai bảo vệ biên giới tại những điểm trống dân cư sát biên giới và thành lập lại đơn vị hành chính xã. Địa bàn khu kinh tế quốc phòng mẫu Sơn ở Lạng Sơn thuộc quân khu 1 gồm 12 xã giáp đường biên. Sau khi chiến sự nổ ra vào năm 1979, hầu hết các thôn bản ở đây đều trống dân, cơ sở hạ tầng không còn, trong lòng đất lại còn vô bom mìn. Sau khi dự án khu kinh tế quốc phòng mẫu Sơn được triển khai đến năm 2007 đã phục hồi hoàn tất 5 bản, số tồn bản khác đang được khôi phục. Khu kinh tế quốc phòng Bảo Lạt, Bảo Lâm Cao bằng cũng khôi phục được 5 bản sát đường biên. Bình đoàn 15 đứng chân trên địa bàn ba tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk là khu vực phức tạp về an ninh chính trị, nhưng với bề dày truyền thống và nỗ lực của cán bộ chính sĩ binh đoàn trong việc tổ chức ổn định cải thiện đời sống của nhân dân, tạo được niềm tin của dân, nên thế trận quốc phòng an ninh ở những vùng có dự án ngày càng ổn định vững chắc. Điều đó được minh chứng qua sự kiện các thế lực thù địch kích động gây bạo loạn chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên vào đầu năm 2001 và đầu năm 2004, số lao động là đồng bào dân tộc ít người vào làm việc tại các công ty của binh đoàn 15 không có ai tham gia biểu tình, gây rối. Nói về vai trò của quân đội trong lĩnh vực làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, củng cố thế trận quốc phòng an ninh hay hiệu quả của những khu kinh tế quốc phòng, tôi xin dẫn đánh giá của Đảng ủy Quân sự Trung ương qua nghị quyết 71 NQDUQS TW ngày 22 tháng 4 năm 2002. Quân đội đất thật sự là lực lượng xung kích giải quyết có hiệu quả các vấn đề kinh tế xã hội ở những vùng khó khăn trong quá trình xây dựng đất nước, góp phần làm thất bại âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết, thống nhất dân tộc Việt Nam, bảo vệ biên giới và chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu chống phá từ bên trong của các thế lực thù địch. Xây dựng khu kinh tế quốc phòng Là một quá trình lâu dài, phức tạp, khó khăn Nhưng với truyền thống tốt đẹp của những người khai sơn phá thạch Với những thành tựu, hiệu quả đạt được bước đầu Trên tất cả các mặt với những quyết sách, chủ trương cụ thể Hiện nay của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Quân đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao Phấn đấu để những khu kinh tế quốc phòng Là một nguồn nội lực của đất nước góp phần giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội trên những địa bàn chiến lược. Giờ đây nếu có dịp ngắm nhìn hay đi giữa những cánh rừng cao su ngút ngàn tầm mắt của binh đoàn 15, binh đoàn 16, đi giữa những vườn cà phê trĩu quả trên vùng đất đỏ cao nguyên, nghe râm ran tiếng nam thanh nữ tú chuyện trò trong mùa thu hoạch hay đứng ở công trường thủy điện ngắm người lính thở của binh đoàn 12 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Thành An điều khiển những chiếc cần cẩu vươn dài cánh tay bạt núi Ngam Sơn như xuân tinh chí ngự thủy tinh trong thế kỷ 21 mới thật sự vững tin vào thực tại và tiềm năng tương lai của bộ đội cụ hồ trên mặt trận kinh tế quốc phòng, vững tin vào đất nước, từng ngày, từng ngày mạnh giàu hơn. Hay lời kết Thưa cùng bạn đọc, ông bà chúng ta từng dạy, học ăn, học nói, học gói, học mở. Với tôi, chỉ ngần ấy thôi mà học đến chót cuộc đời vẫn chưa tới. Mở đầu tập hồi ký viết gì và gói lại bằng gì, thật chẳng dễ chút nào. Trên bảy chục tuổi đời, 55 tuổi quân, đồng hành cùng những người lính cụ hồ cùng đất nước qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chính tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn rồi xây dựng đất nước, xây dựng quân đội theo đường lối đổi mới. Nay tôi đã được Đảng nhà nước cho gác súng treo gươm. Ở điểm dừng này, ngoái nhìn cuộc đời mình, đời chính sĩ có biết bao kỷ niệm buồn, vui, thắng, khổ. Đối mặt và vượt lên biết bao khó khăn, thách đố dữ dằn. Để trường thành như ngày hôm nay, hạnh phúc biết bao khi được là con của đất Việt, của quê hương Kinh Bắc trải mấy ngàn năm bất khuất anh hùng mà đậm đà, sâu lắng chất nhân văn. Truyền thống hào hùng của đất nước quê hương, gia đình, nguồn cội, mục tiêu lý tưởng của Đảng quang vinh là tổ chức quyết định tôi luyện nên thế hệ chúng tôi, những người lính cụ hồ suốt đời chiến đấu hy sinh. Vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì đạo lý lẽ phải trên đời. Khi ngồi trước trang giấy để ghi lại những dòng hồi ức của mình, những mong góp một chút gì đó có ích cho đời, dù chỉ nhỏ nhoi thôi, thì trong tôi lại hiện hiện biết bao hình bóng thân thương, từ những đấng sinh thành, bạn bè tuổi chăn trâu cắt cỏ ở đồng đất phù lãng, đến đồng chí đồng đội chiến đấu bên nhau trút những năm dài chiến tranh, bà con cô bác khắp mọi vùng quê từng cưu mang đùm bọc chở che. Cảm ơn độ lùi thời gian cho phép tôi cảm nhận cuộc đời được sâu lắng, đa chiều hơn, nhưng cũng buồn vì thời gian như chính kẻ thù của ký ức. Cuộc đời với ngót 3 chục năm chinh chiến và trên 20 năm công tác có biết bao sự kiện, tình tiết rất đáng nhớ đan cài mà trí nhớ lại có hạn. Vậy nên điều tôi nhớ được viết lại trong tập hồi ký này chỉ là thiểu số so với thực tế những gì tôi đã sống, đã trải nghiệm. Chỉ biết rằng hết thảy những điều tôi có được như ngày nay là kết quả tôi rèn dung dưỡng của Đảng, quân đội, nhân dân. Cảm ơn Đảng và bác Hồ muôn vàn kính yêu đã cho tôi ý chí, niềm tin để chiến đấu cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tôi cũng muốn qua những dòng hồi ký của mình bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đồng chí, bạn bè, bà con cô bác từng gắn bó với tôi suốt những năm chiến tranh đầy gian khổ hy sinh, ừng chia nhau niềm vui, nỗi buồn, nhận hy sinh về mình, dành cho tôi sự sống và sự giúp đỡ động viên trong những tháng năm sau này. Cảm ơn gia đình, với người mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dạy tôi nên người, anh chị em ruột già, vợ và các con cháu luôn là điểm tựa về tinh thần, giúp tôi dồn hết tâm sức cho chí làm trai, thời trận mạc và cả khi bóng chiều đổ xuống cuộc đời in được dành mật vai dòng ngắn ngủi cảm ơn tập thể văn phòng Đảng ủy Quân sự Trung ương, văn phòng Bộ Quốc phòng và các cộng sự gần gũi nhất là Hà Huy Nguyên, Đào Văn Tân, thư ký, Nguyễn Hữu Nam, bác sĩ, Khổng Văn Tường, trợ lý bảo vệ, Nguyễn Văn Chấn, Nguyễn Long, lái xe đã làm việc với nhiệt tình, trách nhiệm cao giúp tôi giải quyết biết bao công việc hàng ngày, lo cho tôi mọi bước đi xa. Từng bước đi gần, bình thuốc, lọ dầu, khi cháy gió trở trời, vì dù sao tôi cũng mang trên mình năm bảy vết thương. Cảm ơn đại tá Nguyễn Duy Tường, chỉ trong một thời gian ngắn, điều kiện tiếp cận thực tế, khai thác tư liệu hạn hẹp đã giúp tôi hoàn chỉnh tập hồi ký, cho dù cả tôi và anh đều ý thức được còn nhiều điều cần chỉnh sửa bổ quyết. Cuối cùng xin được cảm ơn nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, công ty Him Lam, tổng công ty Viễn thông Quân đội đã giúp đỡ tài trợ để những dòng hồi ký của tôi đến được đông đảo bạn đọc gần xa. Hà Nội, ngày cuối đông mẫu tí. Đại tướng Phạm Văn Trà. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.